Ngày hôm sau sáng sớm, Trung Ly dạ tinh thần phân chân đứng ở cửa cùng muội muội cáo biệt, thẳng đến giờ khắc này, hắn cũng không hỏi nàng vì cái gì sẽ có như vậy lưu loát thân thủ, vì cái gì sẽ có như vậy cao cấp kiếm pháp cũng tùy tay cho hắn, nàng kia bổn thường xuyên phủng dược thảo đồ giải là nơi nào tới rất nhiều rất nhiều vấn đề không có đáp án, nghĩ tới nghi lui, vẫn là từ bỏ truy vấn. Này đó, Trung Ly tình nhi đều xem ở trong mắt, trong lòng thở dài, nếu hắn thật, Sự hỏi ra tới, nàng một cái đều trả lời không được, đến từ dị thế giới, tiểu ngọc tồn tại, trong không gian bảo vật, này tất cả đều là chỉ có thể nàng một người biết đến bí mật. Nhất định không thể cùng ca ca chặt đứt tin tức, nhiều cấp ca ca viết thư, thu được ca ca tin nhất định phải hồi, buổi tối nào đều không thể đi, đi ra ngoài hái thuốc không thể trắng đêm không về, không thể cả đêm cả đêm đọc sách, muốn đúng hạn ăn cơm, đừng mệt chính mình có cái gì sự nhất định phải đi lương châu thành tìm vạn hậu tướng quân ca ca trung ly tình nhi buồn cười đánh gãy trung ly già nói đừng đem ta đương hải tử ta sẽ chiếu cố hảo tự mình ngươi còn không phải là hải tử sao trung ly già trong lòng nói nhưng cũng biết nói muội muội đây là vì hắn ở những người khác trước mặt giữ lại hình tượng cho nàng thuận thuận đầu nhất định phải hảo hảo một ngày nào đó ca ca sẽ làm ngươi nơi nào đều đi đến Khắp thiên hà không có người dám làm khó dễ ngươi. Nhưng là hiện tại, nhất định phải cẩn thận chiếu cố hảo tự mình, biết không? Trung Ly Già Nhi trong lòng đau xót, đây là nàng nhận đồng người nhà. Tại đây một khắc rồi lại muốn chia lìa, nàng giống như trời sinh liền không có người nhà duyên. Ta sẽ, ca ca cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, nơi đó là người ăn thịt người. a liền tính thật là người ăn thịt người, kia cũng là ta ăn người khác. Trung Ly giả cười lạnh, nơi đó, là hắn chiến trường, tình nhi không ở cũng hảo, hắn, có thể không hề bận tâm, Trung Ly tình nhi không tỏ ý kiến, từ thời văn chi trong tay tiếp nhận bao vây đưa cho hắn, bám vào hắn bên tai nhẹ giọng nói, ca ca, này bộ kiếm pháp cũng không tệ lắm, mặt sau ba chiêu là phía trước sở hữu chiêu số khắc tinh, ngươi có thể yên tâm tổ kiến lực lượng của chính mình, bên trong còn có một ít ta chính mình làm thuốc viên, ta phân loại phóng, Ngươi một hồi nhìn kỹ xem Làm được trong lòng hiểu rõ Ta không dám nói nhất định có thể cùng Trong cung những cái đó so sánh với Nhưng là cũng sẽ không kém Trung ly già không tự giác Nắm chặt trong tay bao vây Tình nhi ra tay Giống như không có kém đồ vật Lại một quyển kiếm pháp hiện tại trên triều đình Có ông ngoại ở Tạm thời có thể không cần phí quá đa tâm Mấy năm nay hắn cũng suy nghĩ cẩn thận Lại điệu thấp ông ngoại cũng là ngự sử đại phu Vị tam công chi nhất không có khả năng không hề tự bảo vệ mình chi lực chính là ngầm lực lượng liền quá mỏng yếu đi nếu là trong tay có thể có một chi tất cả đều là đã luyện loại này kiếm pháp đội ngũ kia hắn liền thật sự không có gì sợ quá kia ca ca cũng bất hòa ngươi khách khí vạn hậu hỉ đi tới hơi khom người ôn quyền nói đại hoàng tử muốn lên đường trung ly già gật gật đầu nhìn trung ly tình nhi một hồi lâu vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu sáng nay ly biệt, tiếp theo gặp mặt không biết là cái gì thời điểm ca ca đi rồi, chiếu cố hảo tự mình, ta sẽ ca ca bảo trọng, áp xuống trong lòng không tha, trung ly giả xoay người lên ngựa, vạn hậu hy hướng bên trong cánh cửa khom mình hành lễ nhẹ giọng nói, công chúa bảo trọng trung ly tình nhi không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng chính mình, vẫn luôn đứng ở bên trong cánh cửa không có ra tới, lúc này cũng chỉ là nhẹ giọng nói Hy vọng vạn hậu tướng quân có thể bảo ca ca ta chu toàn. Thỉnh công chúa yên tâm, vạn hậu tuyệt không sẽ làm đại hoàng tử ở thần đất phong thượng xảy ra chuyện. Ở, hắn đất phong thượng đương nhiên sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề, hắn một chút cùng hoàng gia làm đối ý tứ đều không có, nhưng nếu là ra hắn đất phong, hắn đã có thể không dám bảo đảm. Nhìn đi xa thân ảnh, Trung Ly tình nhi đứng ở môn sau thật lâu, rõ ràng chỉ là đi rồi một người. Chính là nàng lại cảm thấy quạnh quẽ thật nhiều a thời Ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút Ở ta ra tới trước không cần quấy giày ta Là Thời văn chi nhẹ giọng ứng Hai năm sớm chiều ở chung Hắn biết cái này nhìn như không có cái gì Chủ kiến công chúa tuyệt đối là cái chủ ý thực chính người Chỉ là phần lớn thời điểm nàng đều không sao cả Cho người ta thực không chủ kiến ảo giác Trải qua mấy năm nay hắn biết hắn tiền đồ khẳng định kém không đến chạy đi đâu nhưng là từ đáy lòng hắn là nguyện ý lưu tại cửu công chúa bên người nàng không cái giá cũng không có hư thói quen chỉ cần không dẫm lên nàng điểm mấu chốt nàng cũng sẽ không dễ dàng trí một người vào chỗ chết cùng các cung chủ tử so sánh với nàng coi như là tốt nhất hầu hạ chủ tử nhưng là nàng lại sẽ không đem hắn lưu tại bên người bởi vì nàng biết đại hoàng tử bên người yêu cầu người phụ trợ Càng không nghĩ chỉ hoãn hắn tiền đồ. Đây là cựu công chúa. Trung ly tình nhi trở lại phòng đóng cửa lại. Lắc mình vào tiểu ngọc ra. Tiểu ngọc khó được một lần vô dụng phát. An tính đứng ở nàng mỗi lần bỏ ra hiện địa điểm. Nhìn đến thân ảnh của nàng sau. Không muốn. Xa rời hướng trên người nàng co cọ, Tỉ tỉ. Ngươi còn có tiểu ngọc. Trung ly tình nhi cũng không đi. Ngay tại chỗ nằm xuống tới. Đem tiểu ngọc ôm đến trước người. Đúng vậy. Chỉ là tách ra mà thôi, lại không phải giống cha mẹ nàng mội mội giống nhau sẽ không còn được gặp lại. Nếu nàng nguyện ý, tùy thời có thể hồi cung đi gặp Trung Ly già. huống chi, nàng còn có Tiểu Ngọc. Tỷ tỷ cũng chỉ giữ lại Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc sẽ không rời đi Tỷ tỷ đúng hay không? Tiểu Ngọc mạnh mẽ, gật đầu, Tiểu Ngọc vĩnh viễn đều sẽ không rời đi Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc cũng chỉ có Tỷ tỷ A. Trung Ly tình nhi ngẩn ra, ngay sau đó cười, đúng vậy. Tiểu Ngọc cùng nàng giống nhau, đều chỉ có lẫn nhau, tương đối lên, vẫn là nàng càng tốt một chút. Ít nhất, nàng còn có cái ca ca có thể tưởng niệm, cũng không phải sẽ không còn được gặp lại. Đi, chúng ta luyện công đi, sau này tỉ tỉ muốn chính mình bảo hộ chính mình. Tiểu Ngọc cũng có thể bảo hộ tỉ tỉ. Tiểu Ngọc mêu máu, tỉ tỉ, đều không tin hắn. Ha ha, đúng đúng đúng, đến lúc đó tỉ tỉ đánh không lại. Tiểu Ngọc liền đem tỉ tỉ thu được nơi này tới, ai cũng tìm không ra. Trung ly tình nhi ôm tiểu Ngọc hung hăng hôn một cái, quả nhiên vẫn là cái dạng này tiểu hài tử đáng yêu nhất. Tiểu Ngọc cũng hôn hôn tỉ tỉ gương mặt, rồi mới dùng tay nhỏ vòng lấy tỉ tỉ cổ, đem đầu dựa vào trung ly tình nhi trên vai bất động, tràn đầy không muốn xa rời. Thẳng đến màn đêm buông xuống, thời văn chi mới nhìn đến công. Chúa đi ra cửa phòng, chạy nhanh đem nhiệt đồ ăn bưng lên. Công chúa, thỉnh dùng cơm. Trung ly tình nhi ngồi xuống. a thời, sau này vẫn là kêu ta tiểu thư đi. Ta này công chúa thân phận vẫn là cất giấu điểm tương đối hảo. Là, cơm sau, trung ly tình nhi trở lại phòng, bắt đầu chuyển chính mình đồ vật, tiểu ngọc trong không gian những cái đó bảo vật không xem như nàng, cho nên cũng không có bao lớn thuộc sở hữu quyền, nhưng là từ trên địa cầu cái kia trong sơn động được. Đến đồ vật là của nàng. Hiện tại sơ cấp công pháp cơ bản tu đến đỉnh, để nhị bùn công pháp đã có thể luyện tập, đến nỗi kia bùn trận pháp chung ly tình nhi nhìn trời, nàng học này trận pháp làm gì đâu. Một không thượng chiến trường, nhị không vào giang hồ, ở chính mình ra chung quanh chính mình vui đùa chơi. Hảo đi, vẫn là ném ở một bên đi, chờ nàng ngày nào đó rảnh rỗi tái hảo hảo học học giỏi, đến nỗi hiện tại, vẫn là tiếp tục y dược chi lữ đi, ngày mai lên núi hái. Thuốc hiện tại nhà này không có người có thể quản nàng tưởng cái gì thời điểm đi liền cái gì đi chờ A thời cũng đi rồi nàng trụ đến trong núi đi đều không có vấn đề đằng long đế quốc hoàng đế trung ly tưởng vân ngày thường trầm ổn cử chỉ lúc này cũng phá công đôi tay bối tại thân hậu ở bậc thang đi tới đi lui thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa cái này làm cho dưới bậc thang đứng chúng thần cùng mấy cái hoàng tử không khỏi từng người cân nhắc lên khởi bẩm hoàng thượng đại hoàng tử đến Mau làm hắn tiến vào, này bộ quy củ cái gì thời điểm giảng không được, thế nào cũng phải hiện tại giảng. Tuy rằng trong miệng nói được nghiêm khắc, Trung Ly tưởng vân trên mặt lại xuất hiện tươi cười, mất tích hai năm, cũng không có làm hắn trở nên không hiểu lễ tiết, thực hào. Trung Ly già đem trong lòng kích động đè nén xuống, rốt cuộc đã trở lại, hai năm, có thể cho người yên lặng, lại cũng có thể làm người hậu tích mỏng, hắn, thuộc về người sau. Bước trầm ổn bước chân đi bước một hướng ngồi ở địa vị cao người trên đi qua điện tiền tam bước đứng yên bái hạ nhi thần bái kiến phụ hoàng phụ hoàng nhi thần đã trở lại trung ly tường vân nhìn càng thấy khí vũ hiên ngang đại nhi tử liên tục gật đầu thực hảo thực hảo lưu lạc dân gian hai năm không thấy chật vật khí chất đảo càng thong dong không hổ là hắn cùng nghiên nhi nhi tử trở về liền hào trở về liền hào mau đứng lên chợt nhớ tới nữ nhi Vội vàng hỏi, dạ, nhi, tình nhi đâu? Trung ly già đứng lên cúi đầu, cung kính trả lời, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đã làm tốt an bài, một hồi kỹ càng tỉ mỉ hướng phụ hoàng bẩm báo. Trước công chúng, tuyệt đối không nên nói tình nhi sự, tuy rằng thật muốn có tâm tra, tình nhi rơi xuống tuyệt đối có thể điều tra ra, nhưng là vẫn là cất dấu điểm hảo. Trung ly tưởng vân cũng không có sinh ra nghi ngờ, chỉ cho là hai huynh mội trên đường tách ra không có ở bên nhau, cái này không quan hệ, đi. Tiếp trở về là đến nơi, chỉ cần các ngươi an toàn trở về liền hảo, đến nỗi đuổi giết các ngươi người, phụ hoàng nhất định sẽ tìm ra, không có ai có thể như thế làm lơ hoàng quyền, tùy ý đuổi giết hoàng gia người. Sắc tướng đều lệ nói, làm mọi người xem tới rồi hắn quyết tâm, này sắc thật là hắn vô pháp chịu đựng sự, cho dù là cùng hắn có lớn lao can hệ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, cùng lắm thì. Tới một lần rửa sạch Trung Ly già rũ đáp là Nhìn thoáng qua dưới đài tâm tư Khác nhau người Trung Ly tưởng vân trong lòng cười lạnh Nếu các ngươi như thế ái ôm thành đoàn Kia lần này khiến cho các ngươi ôm cái đủ Bãi triều Giả nhi Một hồi ngươi tới ngự thư phòng Nhi thần tuân mệnh Trung Ly tưởng vân vừa ly khai Những người khác đều vây quanh lại đây Ngược lại là Trung Ly già chính quy ông ngoại đứng ở tại chỗ không có mà Trung ly giả ánh mắt đảo qua, những người này, có bao nhiêu là hy vọng hắn rốt cuộc cũng chưa về đâu, hoặc là, đuổi. Giết người của hắn liền tại đây trong đó ánh mắt chạm đến ông ngoại, ngự sử đại phu bạch trí, trung ly giả lễ phép nhưng xa cách cùng đại gia chào hỏi, hướng ông ngoại đi qua. Ông ngoại, ta đã trở về. Bạch trí gật gật đầu, trên mặt biểu tình không có cái gì biến hóa, nhưng là trong mắt vui mừng là không lừa được người. Hôm nay không quá phương tiện, Đại hoàng tử xem cái gì thời điểm có thời gian, tới một chuyến thần phủ đệ. Ta đã biết, hai người đều không có nhiều lời. Bạch trí hơi vừa chắp tay, làm đủ thần tử bổn Phật, mới xoay người rời đi. Trung ly giả ứng phó song biểu đạt thiệt hay giả quan tâm người tới ngự thư phòng khi đã qua nửa canh giờ. Thuật thuật trên người quần áo, cung kính đã bái đi xuống, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lên, ngồi. Trung Ly tưởng vân từ một bức bức hoa trước xoay người chỉ chỉ một bên ghế dựa nói là Trung Ly già ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức hoa hòa trung cái kia nhã nhận lịch sự ôn nhu đẹp tuyệt thiên hà nữ tử đó là hắn mẫu hậu nhớ tới quá váng một nhà bốn người cùng Trung Thiên luân hình ảnh mắt có chút chua xót hắn mẫu thân là chân chính ôn nhu người trưởng quản cũng không có giác mạng người khả năng chính là bởi vì quá mức ôn nhu. Mới có thể bị chết như thế không minh bạch đi Ai đều biết Trong cung chỉ cần có hắn mẫu hậu tồn tại Những người khác liền sẽ chỉ là điểm suyết Nhìn lớn lên thành thục không ít nhi tử Trung ly tưởng vân trong lòng kiêu ngạo Nghiên Nhi Ngươi thấy được sao Chúng ta nhi tử trưởng thành Sau này cái này quốc gia giao cho ra nhi hẳn là sẽ so ở trên tay hắn muốn tốt hơn rất nhiều Trước kia hắn liền không có quá nhiều hùng tâm Chỉ nghĩ an nhàn cùng nghiên nhi còn có một đôi nhi nữ sinh hoạt ở bên nhau, Mà giả nhi, có giá tâm, thân là quốc quân, Có giá tâm mới có thể làm quốc gia cường đại lên, Tại đây phương diện, hắn là thất bại, Đem thư phòng người đều vẫy lui đi ra ngoài, Trung ly tưởng vân ra tiếng hỏi, Giả nhi, tình nhi ở nơi nào, Ngươi phái người đi tiếp nàng sao, Trung ly giả biết phụ hoàng hiểu lầm, Chạy nhanh đứng dậy trả lời, khởi bẩm phụ hoàng, Tình nhi vẫn luôn cùng nhi thần ở bên nhau. Trung ly tưởng vân nhíu mày, kia nàng người đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về. Tình nhi không muốn hồi cung, trung ly tưởng vân mắt nháy mắt trợn to, không muốn hồi cung. Cái gì kêu không muốn hồi cung, nàng ra chính là ở trong cung, chữ bỏ hồi cung, nàng. Còn có thể đi đâu, trung ly giả buông xuống đầu, không tự ti không kiêu ngạo. Tình Nhi nói Hoàng cung tựa như cái kim quang lấp lánh lồng sắt, ở bên ngoài hô hấp tự do không khí sau, trở về nàng sẽ hít thở không thông. Nhi thần cũng duy trì nàng quyết định, trong cung quá hắc ám, không thích hợp nàng. Bên ngoài liền thích hợp nàng. Nàng một cái tiểu nữ hài, hoàn toàn không có tự bảo vệ mình chi lực. Ngươi cứ như vậy đem nàng ném ở bên ngoài. Này không phải hồ nháo sao? Phụ Hoàng, tình Nhi không có trong tưởng tượng của chúng ta nhược. Tương phản, tình nhi rất mạnh, mấy năm nay nếu không có nàng, ngài khả năng đã sẽ không còn được gặp lại nhi thần. Trung ly giả đem ra cung sau sinh sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, chỉ là che giấu tình nhi cho hắn kiếm phát, hắn không nghĩ nguyên bản thiệt tình yêu thương tình nhi phụ hoàng có điều thay đổi, chỉ cần là người, ai cũng trốn không thoát ích lợi dụ hoặc, không sai biệt lắm một canh giờ sau, trung ly giả mới ngừng lại được. Toàn bộ trong phòng yên tĩnh đến liền hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, đem chỉnh ly trà đều rót đi xuống. Trung ly ra chờ phụ hoàng tiêu hóa xong hắn nói hết thảy Hảo sau một lúc lâu sau, Trung ly tưởng vân mới mở miệng. Ngươi là nói, là tình nhi trợ giúp các ngươi đào thoát đuổi giết Là, thủ pháp của nàng thực đặc biệt. Sau này nếu là có khả năng, nhi thần tưởng thuyết phục nàng đem cái này dùng đến trong quân đội. Trung ly tưởng vân vô ý thức. Cầm lấy cái ly uống ngụm trà, nhập khẩu trà đã lạnh cũng không hề cảm giác, ta chỉ muốn biết tình nhi là từ đâu học được cái này. Đi theo ngươi ra cung trước, vẫn luôn là ta và ngươi mẫu hậu ở giáo nàng, nàng tiếp xúc người cũng ít, không có khả năng có cơ hội nhận thức cái gì kỳ nhân mới đúng. Trung ly giả dừng một chút, không hề nói tiếp, lại nói, hắn vốn dĩ liền không biết, tình nhi nói rõ ràng là có lệ, còn không bằng cái gì đều không nói làm phụ hoàng chính mình đoán. Đi. trong phòng trầm mặc một hồi, trung ly tưởng vân mới nói tiếp, này cũng không cấu thành tình nhi không trở về cung lý do đi, hồi cung ta còn có thể che chở nàng ở bên ngoài, ngoài tầm tay với phụ hoàng, nhi thần tin tưởng tình nhi có thể tự bảo vệ mình, trải qua mấy năm nay ở chung, nhi thần đối nàng phi thường có tin tưởng, lại nói hồi cung phía trước ta liền cùng nàng nói qua, sẽ phái người qua đi bảo hộ nàng, nàng vì làm chúng ta an tâm cũng đồng ý. Cho nên phụ Hoàng không cần quá lo lắng Như thế nào khả năng không lo lắng Tình nhi mới 12 tuổi Như thế tiểu tính Nếu là nàng kiên trì Ta đây tuyển mấy cái tốt nhất thị vệ phái qua đi Ngươi mới từ nơi đó trở về hẳn là rõ ràng Nàng yêu cầu cái gì Ngươi đều làm người cấp tình nhi đưa qua đi Là Nhi thần sẽ xử lý tốt Nói xong Trung ly tình nhi đề tài Trung ly tưởng vân đứng lên Đi đến hoàng hậu bức hoa trước đứng yên trầm giọng nói, giả nhi, phụ hoàng biết ngươi trở. Về sau nhất định sẽ tận sức với tìm ra giết hại ngươi mẫu hầu hung thủ. Đây cũng là phụ hoàng vẫn luôn ở làm sự, nhưng là ta tra xét hai năm, cũng chỉ là bắt được mấy cái không quan hệ quan trọng người. Chân chính hung thủ tàng thật sự thâm, tuy rằng ở khả năng tính phi thường đại, khá vậy vô pháp bởi vì cái này đem cấp điền bình, cho nên, ngươi không cần nóng nảy, trước học giỏi bản lĩnh mới là quan trọng. Phụ hoàng sẽ cho ngươi thỉnh tốt nhất lão sư tới giáo ngươi. Nhi, thần tuân mệnh, nên học, hắn đều sẽ đi học. Quyền lợi có thể từ người khác cấp cho, tri thức cùng lực lượng, lại là chính mình. Có này hai dạng khác biệt, mới có thể đạt được quyền lợi. Có quyền lợi, mới có thể vì mẫu hậu báo thù, mới có thể bảo hộ tình nhi. Này đó, hắn hiểu, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay an bài hảo tình nhi sự. Cũng cho ngươi thời gian đi ứng phó những người khác bốn ngày sau Ngươi liền muốn toàn tâm học tập Là Đi xuống đi Là Cũng thỉnh phụ hoàng bảo trọng thân thể Mẫu hậu nhất định không muốn nhìn đến ngài vì nàng khổ sở Nhi thần cáo lui Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa Trung ly tưởng vân mới chậm rãi lộ ra gương mặt tươi cười Nghiên nhi Thấy được sao Già nhi càng ngày càng ưu tú Tình nhi giống như cũng ra chúng ta tưởng tượng đâu Nếu là ngươi còn ở, thật tốt Người trong tranh chỉ là ôn nhu vô cùng nhìn hắn phảng phất khuyên giải an ủi phảng phất thỏa mãn, chỉ là trong Đỏ dầu diếm kiêu ngạo Như nàng người giống nhau Không có mấy người có thể nhìn ra được Chẳng sợ sớm chiều tương đối Ở chỗ này, muốn chúc tô đường ruộng lưu ly đồng hải sinh nhật vui sướng Tiểu bằng hữu, mau mau lớn lên nha Ở lần thứ hai từ sơn thượng hạ tới sau Trung ly tình nhi chờ tới trong cung phái lại đây người, đem giỏ thuốc đưa cho thời văn chi, làm cho bọn họ trước chờ, ta đi rửa mặt trải đầu một chút, là, không có trung ly gia ân cần dạy bảo kia bộ hoa, phục lại bị nàng áp tới rồi đáy hòm, một người thân phận nếu chân chính tôn quý, liền tính không có tay áo rộng hoa phục hắn cũng vẫn như cũ tôn quý, nếu bản thân không có kia khí chất, liền tính mặc vào long bào, cũng thành không được thái tử thay đổi thân thuần tịnh điểm quần áo trên đầu vẫn như cũ là tiểu ngọc biến ảo mà thành ngọc sức không còn có mặt khác cùng di vãng bất đồng chính là trên mặt nàng mông điều khăn che mặt gương mặt này xác thật là cái phiền toái tham kiến cửu công chúa một hàng thanh âm cùng quỳ xuống đất động tác làm trung ly tình nhi không tự giác nhăn lại mi miễn lễ ở chủ vị ngồi hạ thời văn chi rũ đem trà phóng tới nàng trong tầm tay không tiếng động đứng ở nàng bên cạnh người Dẫn đầu chính là ai? Đứng ở trước nhất đầu một cái hơn 20 tuổi mặt lạnh nam nhân tiến lên một bước, khom mình hành lễ, hồi cửu công chúa, là thuộc hạ. Tên, thuộc hạ thư dục. Thực hảo không phải những cái đó chỉ biết. Bám lấy nói tốt người, tương đối lên, nàng càng thích loại này lưu loát dứt khoát người, có lẽ không thích hợp quan trường, nhưng là thích hợp ngốc tại bên người nàng. Đếm hạ nhân số, 8 người sáu nam hai nàng, thật cũng không phải không thể tiếp thu, này hẳn là trung ly ra điểm mấu chốt, chỉ là không biết ở trung thành phương diện như thế nào Thư Dục, Hoàng Huynh hẳn là cùng ngươi đã nói đi các ngươi cũng không ở tại viện này nhưng là ở các ngươi chủ địa phương kiến Hảo phía trước các ngươi có thể trước ở lại Thư Dục đáp là Đại Hoàng Tử cùng Hoàng Thượng đều có giao đái, bất quá Hoàng Thượng có khác giao đái Chỉ hủy cùng thanh liễu muốn tùy thân hậu hạ công chúa Tám người chung duy nhị hai nàng tiến lên một bước hành lễ Thuộc hà chỉ hủy thanh liễu tham kiến cửu công chúa Trung ly tình nhi bất đắc dĩ Căn bản vô pháp cự tuyệt Ở thế giới này Hoàng đế lời nói hẳn là chính là cái gọi là thánh chỉ đi Nàng nếu muốn an tĩnh Sinh hoạt Cùng hoàng quyền đối kháng đó là ngớ ngẩn Sau này tốn chút thời gian đem này Hai người biến thành người một nhà hảo Miễn lễ Kia sau này viện này sự liền giao cho các ngươi hai, thuộc hạ tuân mệnh. Còn có, sau này không cần kêu ta công chúa, đã kêu ta tiểu thư đi. Nhớ tới trên địa cầu tiểu thư một khác tầng hàm nghĩa, Trung Ly tình nhi trừu trừu khóe miệng làm lơ. Là, sáng sớm hôm sau, thư dục liền thỉnh người tới bắt đầu kiến phòng, vẫn là thỉnh Dư Tam. Dư Tam cũng là cái người thông minh, trước kia đi theo sư phó gặp qua chút đại nhân vật tuy rằng không có nhìn thấy khoảng thời gian trước đại trận trượng cũng biết này hộ nhân gia không đơn giản những người này rõ ràng là vì bảo hộ kia hộ nhân gia mà đến từ bọn họ kiến phòng ở tuyển chỉ thượng liền có thể nhìn ra được tới mặt sau dựa vào sơn nếu muốn từ trước mặt đạt tới kia hộ nhân gia trước mặt nhất định phải đến trải qua tân kiến này mấy nhà nhà chính trung ly tình nhi đem một quyển hơi mỏng vở đưa cho thời văn chi Mặt trên là đời trước nàng học được một ít trinh sát cùng phản trinh sát, hơn nữa áp dụng với nơi này một ít tri thức. Này hẳn là ca ca yêu cầu đồ vật, ngươi giúp ta giao cho hắn. a thời, ca ca hiện tại bên người không thể dùng người, ngươi phải dùng tâm chú. Một khi có cái gì ca ca vô pháp giải quyết sự, hoặc là ca ca gặp gỡ cái gì nguy hiểm, ngươi bằng mau độ cho ta biết, mặc kệ dùng cái gì phương thức. Thời văn Chi nắm thật chặt trong tay trang giấy Rồi mới mới bỏ vào trong lòng ngực Là công chúa bảo trọng Trung ly tình nhi gợi lên khóe miệng cười cười Ta này xem như đem chính mình cấp nuôi thả Có thể kém đi nơi nào Đi thôi Thời gian không còn sớm Thời văn chi cung kính hành đại lễ Hắn biết công chúa không mừng này đó quỳ lại Nhưng là hiện tại Hắn tưởng như thế làm Này từ biệt Lần sau gặp mặt không biết muốn tới cái gì lúc Thuộc hạ cáo lui Trung ly tình nhi dỡ Dơ lên tay, nhìn Thời Văn Chi quay đầu đi nhanh rời đi, nàng không phải không thể đưa hắn điểm cái gì đồ vật, nhưng là nàng càng hy vọng đem thi ấn cơ hội để lại cho Trung Ly ra. Thời Văn Chi là cái thực dùng tốt thuộc hạ, phóng bên người nàng là lãng phí, đặt ở Trung Ly ra bên người mới có thể khởi đại tác dụng. Quen thuộc nàng hai người đều rời đi, Trung Ly tình nhi chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng lên, tự do tư vị thật tốt. Tiểu Ngọc, ngày mai chúng ta lên núi đầu. Cái kia Tham Wa Wa đi chơi. Hảo, ha ha, cái kia Tham Wa Wa hảo có ý tứ. Tiểu Ngọc cười đến ôm bụng, hiển nhiên, cái kia luôn lén lút đi theo nàng Tham Wa Wa tìm niềm vui hắn. Trung Ly tình Nhi cũng lộ ra ý cười, bởi vì Tiểu Ngọc vui vẻ, cũng bởi vì cái kia Tham Wa Wa đáng yêu. Chỉ Hủy, Thanh Liễu, nơi này không phải trong cung, không như vậy nhiều quy củ, các ngươi không cần quá khẩn trương, chỉ cần các ngươi làm tốt bổn phận. Ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, hoặc là các ngươi nếu là coi trọng ai, ta cũng có thể làm chủ vì các ngươi hôn phối. Ta thường xuyên sẽ thượng hậu sơn hái thuốc, các ngươi không cần đi theo, cái này ta hoàng huynh đều là biết đến. Nếu ta không có trở về, các ngươi cũng không dùng tới sơn đi tìm ta, sau này ở chung thời gian dài, các ngươi sẽ biết ta là cái tương đối dễ nói chuyện người. Trung ly tình nhi đem lời nói đều nói ở phía trước, thật sớm phía trước. Nàng liền tưởng hướng trong núi lại đi xa một chút Trước kia luôn là bởi vì muốn ở Thái Dương xuống núi phía trước về nhà Không dám hướng trong đi Hiện tại nơi này nàng lớn nhất Đương nhiên đến nghe nàng là Chỉ hủy cùng thanh liêu đối xem một cái Các nàng cũng cảm thấy cái này cửu công chúa cùng trong cung những người đó thực không giống nhau Hiền hòa nhiều Nhưng là so trong cung kia mấy cái công chúa càng làm cho người không dám xem thường Lộ ra thật nhan mặt cũng làm các nàng biết vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt Thời điểm nàng sẽ che mặt Trung ly tình nhi gật gật đầu Đem thải trở về dược thảo hướng bên ngoài dọn Như thế rất tốt thiên Phơi phơi dược thảo nhất thích hợp Hai cái thị nữ thấy thế Chạy nhanh tiến lên hỗ trợ Hiện tại trong viện mà vẫn là không không có lợi dụng lên Nàng vẫn luôn ở sơn bên ngoài hoạt động Tuy rằng dược thảo rất nhiều Cũng có thực không tồi Nhưng là cũng tuyệt đối tính không phải hy hữu, này đó, nàng tùy thời có thể ở trên núi thải, không nghi lãng. Phí thời gian chính mình trồng trọt, nếu có thể thải đến quý trọng dược thảo, nàng tưởng nhổ trồng đến tiểu ngọc trong nhà đi. Trong viện mà, nàng vẫn luôn tưởng thử đủ loại từ địa cầu mang lại đây kia một bao bao hạt giống, đặt ở tiểu ngọc trong nhà không cần lo lắng cái gì hạn sử dụng, nói không chừng có linh khí tẩm bổ sau này trồng ra sẽ sống được càng tốt. Lại qua một thời gian, hẳn là liền có thể thử xem, ân, có lẽ có thể ở chung quanh bố cái tiểu tụ linh trận, như vậy. Hạt giống tồn tại suốt hẳn là sẽ càng cao. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay không tiến vào luyện công sao? Ngươi chính là đáp ứng quá tiểu ngọc, không lên núi hái thuốc thời điểm liền tới tiểu ngọc trong nhà cùng tiểu ngọc cùng nhau luyện công, bằng không ngươi sẽ đoản mệnh. Đến lúc đó tiểu ngọc làm sao bây giờ, chung ly tình nhi ở đùa nghịch dược thảo tay dừng một chút. Đây là Tiểu Ngọc vẫn luôn nhắc nhở nàng luyện công nguyên nhân sao? Vỗ vỗ dính bùn đất tay, chỉ hủy, thanh liễu, các Ngươi mỗi cách nửa canh giờ liền đem dược thảo trở mình một phen, ta trở về phòng nghỉ ngơi, cơm trưa thời điểm ta trở ra. Là, trở về phòng đóng cửa cho kỹ, một cái lắc mình vào không gian, nhìn Tiểu Ngọc tức giận đứng ở nơi đó chừng mắt nàng, không cấm bật cười. Được rồi, là tỷ tỷ sai tỉ tỉ sau này nhất định sẽ chú ý tiểu ngọc không tức giận được không thật sự sau này đều sẽ nhớ rõ thật sự thật sự tỉ tỉ bảo đảm hảo đi tha thứ ngươi rõ ràng một bộ tiểu hài từ bộ dáng ngôn hành cử chỉ thiên lại phải làm cái đại nhân dạ tiểu ngọc bộ dáng làm trung ly tình nhi thiếu chút nữa không nhìn cười cắn cắn môi tiểu ngọc thật tốt đi thôi luyện công đi Tỉ tỉ muốn đem linh lực tu thật sự lợi hại, sống một vạn năm, bồi tiểu ngọc, vạn năm vương bát quy, đúng vậy, tỉ tỉ muốn sống một vạn năm, tiểu ngọc ngẫm lại tỉ tỉ có thể bồi hắn một vạn năm liền cao hứng, lôi kéo trung ly tình nhi một cái niệm tưởng liền đến bọn họ ngày thường. Luyện công phòng, tỉ tỉ, nhanh lên nhập định, trung ly tình nhi bật cười, là là là, tỉ tỉ tuân mệnh, thật muốn sống một vạn năm. Nàng sẽ nị đi có lẽ nàng chính mình đều không có hiện, ở cùng Tiểu Ngọc ở bên nhau thời điểm, nàng xa xo ở bên ngoài muốn nhẹ nhàng tự tại rất nhiều, nơi này, giống như là nàng một cái tâm linh tức tức nơi. Sáng sớm, Trung Ly tình nhi ăn mặc nhẹ nhàng giản lược áo quần ngắn quần áo cóng giỏ thuốc chuẩn bị ra cửa, thanh liễu cầm một cái đóng, gói thật sự kín mít bao vây đưa cho nàng, Tiểu Thư, đây là Tiểu Tì làm bánh, đói bụng thời điểm có thể lót lót. Trung ly tình nhi tiếp nhận, cười cười, cảm ơn ngươi. Thanh liêu thối lui vài bước, đây là tiểu tì nên làm. Nhìn tận trung cương vị công tác hai người, trung ly tình nhi cũng không bắt buộc, sau này ở chung nhiều tự nhiên sẽ thả lỏng lại, hiện tại nàng nói cái gì đều như là làm thái. Bỏ lên trên hậu sơn, rời đi hai người tầm mắt, trung ly tình nhi liền đem bao, vây ném vào tiểu ngọc trong nhà, như vậy có thể giữ ấm. Tiểu ngọc, ngươi có thể ăn sao mánh vừa nhớ tới giống như chưa từng thấy tiểu ngọc ăn qua đồ vật không biết hắn ngày thường đều ăn cái gì tiểu ngọc tò mò mở ra nhìn nhìn biên trả lời tiểu ngọc không ăn qua tiểu ngọc chỉ cần hấp thu linh khí là được vậy ngươi ha ha xem tiểu ngọc từ một khối bánh thượng xé xuống một tiểu khối bỏ vào trong miệng nhai vài cái nhăn lại nho nhỏ mi không thể ăn, sáp sáp Trung Ly tình nhi cười to Nơi này đồ ăn hương vị sát thật thực bình thường Tay nghề của nàng cũng không tệ lắm Đáng tiếc không có nàng xuống bếp cơ hội Bằng không kia hai thị nữ mắt khẳng định sẽ rơi xuống Đình đình đi một chút hướng trong đi rồi một canh giờ Cảm giác được sau lưng kia quen thuộc linh lực giao động lại xuất hiện Tiểu Ngọc nhìn đến hắn sao Thấy được, hảo kỳ quái nga Hắn tu vi lại lùi lại không ít Tiểu Ngọc gái đầu Không phải càng tu luyện linh Lực càng thâm hậu sao Hắn như thế nào sẽ lùi lại Có thể là gặp được cái gì sự đi Trung ly tình nhi không lắm để ý Mọi người có mọi người cơ duyên Nàng cũng không nguyện ý mạnh mẽ Tham gia người khác sinh hoạt Liền tính là hảo tâm Cũng không được Tiểu Ngọc gật gật đầu Không hề tưởng vấn đề này Hắn là có thể hỗ trợ không sai Chính là hắn cùng cái kia tham oa oa lại không thân Nhân ra tham oa chính mình cũng không nói ra Vì cái gì muốn giúp một tuyến tư duy tiểu Ngọc Đồng hài nhưng không có giúp đỡ kẻ yêu ý tưởng, trước kia đi theo chủ nhân thời điểm thấy được nhiều nhất chính là chủ nhân như thế nào lăn lộn người khác, liền tính cứu người cũng là dùng nhất ác liệt phương thức làm bị cứu người đều muốn cắn hắn mấy khẩu giải hận, đi theo hiện tại chủ nhân sau, Trung Ly tình nhi duy nhất đã làm chuyện tốt chính là lần đó động đất quét sạch một cái phố đem thực phẩm đều ném cho những cái đó mau chết người, mặt khác đồ vật hiện tại đều còn ở nhà hắn đôi, tới dị thế giới sau cả ngày liền đem chính mình giấu đi, tiếp xúc người cực ít, càng không cần phải nói làm người tốt làm việc, trước sau hai cái chủ nhân làm người xử thế ảnh hưởng tới rồi tiểu ngọc, làm hắn cũng thành tự quét tuyết trước cửa người, thật không biết đây là hảo vẫn là hư, hai người tiếp tục hướng trong đi, Trung Ly tình nhi là đã hạ quyết tâm, hôm nay thế nào đều phải hướng trong đi xa một chút, tại đây bên ngoài đều lắc lư hơn nửa năm, này, Núi lớn căn bản không có lộ, trung ly tình nhi bám vào thụ hoặc cái gì thực vật trạc cây đi phía trước đi, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem cảm thấy hưng thú dược thảo, một bên cùng tiểu ngọc nói chuyện phiếm, có tiểu ngọc bồi, liền tính là một người hành tẩu tại đây núi lớn cũng không cảm thấy cô độc, a, không ngừng, mặt sau còn đi theo cái cho nàng cùng tiểu ngọc giải buồn nhân sâm hoa hoa, đói bụng thời điểm liền ăn thanh liễu cho nàng chuẩn bị bánh, hương vị so thời văn trí. Làm muốn khá hơn nhiều, ngay từ đầu nhìn đến bị Tiểu Ngọc ghét bỏ thành như vậy, còn tưởng rằng làm được rất khó ăn đâu. Nhìn dáng vẻ chỉ là bởi vì Tiểu Ngọc là linh thể, không có biện pháp tiếp thu mấy thứ này thôi. Ngô, lần sau có thể phóng chút muối ăn đã lấy lửa cái gì phóng tới Tiểu Ngọc trong nhà đi. Này trong núi bò lớn món ăn thôn quê, ở nhà nàng không dám xuống bếp, ở chỗ này nhưng không ai xem tới được. Tiểu Ngọc, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Trung Ly Tỉnh Nhi tiêm khởi lỗ tai nghe xong nghe, hình như là tiếng nước a, rất lớn tiếng nước, tỉ tỉ, ngươi tu vi quá thấp, như thế đại tiếng nước ngươi cư nhiên đều nghe không rõ ràng lắm. Tiểu Ngọc vẻ mặt ghét bỏ, ngữ mang khinh thường, Trung Ly Tỉnh Nhi chiều chiều thái dương, này tiểu hài tử thật là càng ngày càng không thành thật, ngươi đừng lão lấy tỉ tỉ tu vi tới cùng ngươi so, ngươi tu luyện bao lâu, tỉ tỉ lại mới tu luyện mấy ngày. Tiểu Ngọc không để ý tới nàng, chỉ cái phương hướng làm nàng qua đi, tiếng nước như thế đại hẳn là cái rất lớn thác nước mới đúng, quả nhiên trung ly tình nhi nhìn trước mắt này bạo bố hoàn toàn chấn kinh rồi, nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên, đây là nhất chân thật vẽ hình người sao không biết lý bạch nhìn đến lư sơn thác nước cùng cái này so sánh với cái nào càng chấn động nhân tâm, tỉ tỉ tiểu ngọc lần đầu tiên nhìn đến như thế đại thác nước, hảo đồ sộ Tỷ tỷ cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Trung ly tình nhi dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn bay vút lên đi xuống lạc thác nước, trong không khí hơi nước phi thường sung túc, trên mặt đất đều là ước, chính là nàng căn bản không kịp để ý này đó, chỉ nghĩ dung nhập này một mảnh hơi nước chung, này thiên nhiên, quả nhiên là thần kỳ. Tỷ tỷ, nơi này linh khí thực sung túc, một chút cũng không thể so chủ nhân nơi đó kém. Trung ly tình nhi im lặng, nàng đã đem tiểu, Ngọc nguyên chủ nhân vị trí địa phương giả thiết thành thần tiên, hoặc là nói người tu chân thế giới, nếu nơi này linh khí thực sự có như vậy sung túc, như vậy, thành tựu một người tham hoa hoa cũng không phải cái gì việc khó, nói không chừng, còn có mặt khác tinh quái dấu ở này chung quanh, chỉ là nàng tu vi quá thấp cảm thụ không đến mà thôi. Tiểu Ngọc cũng không nói chuyện nữa, hai người an tĩnh ngây người một chật, trung ly tình nhi mới đứng dậy đi hái thuốc, thị lực có. Thể đạt được chỗ, nơi nơi đều là nhưng dùng dược thảo, có chút vẫn là khó được chân phẩm. Tiểu Ngọc, tỷ tỷ ở nhà ngươi loại chút thảo dược có thể chứ? Tiểu Ngọc gật đầu, đương nhiên có thể, tiểu Ngọc ra cũng là tỷ tỷ ra nha. Đúng vậy, cũng là tỷ tỷ ra, kia tỷ tỷ đã có thể không khách khí. Cầm lấy tiểu cái cuốc cùng sẻng nhỏ, trung ly tình nhi thật cẩn thận bắt đầu khai cuộc thảo dược, ngày thường thật không có quan hệ. Này đó tính toán gieo trồng nhất định không thể Bị thương hệ dễ Nhân sâm hoa hoa mút ngón tay cái tò mò nhìn cái này thường xuyên sẽ lên núi tơi kỳ quái nhân loại Nàng muốn này đó thảo làm cái gì sử dụng đâu Lại không xinh đẹp Lại không thể ăn Trước kia nàng đều sẽ không tiến vào như thế xa Hôm nay cư nhiên còn tìm tới rồi giao ca ca ra Không biết giao ca ca có thể hay không sinh khí Nếu là giao ca ca sinh khí liền thảm Thật đáng sợ Cái này trên người có dễ ngửi hơi thở nhân loại sẽ không bị giao ca ca ăn luôn. Đi, hẳn là sẽ không, hiên viên Bách Gia Gia sẽ tức giận. a hắn muốn đi cấp Bách Gia Gia thua bổn nguyên, nhờ tới cái này, cũng bất chấp tiếp tục đi theo cái này đẹp lại dễ ngửi người, hướng càng bên trong đi đến. Tỉ tỉ, tham hoa đi rồi, giống như thực cấp bộ dáng Tiểu Ngọc nhìn cái kia xoắn tiểu thí thí chạy đi người, hướng tỉ tỉ báo cáo. Trung ly tình nhi cười cười. Đại khái có việc gì? Tiểu Ngọc, tỉ tỉ hiện tại không thể phân thần. Một hồi lại cùng ngươi nói chuyện. Này cây dược thảo chính là thứ tốt. Có thể phối chế ra thanh chứa đan. Không nói có thể giải vạn độc. Bình thường độc là tuyệt đối không thành vấn đề. Đặc thù độc dùng cái này dược cũng có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Thứ này, trong hoàng cung hẳn là yêu cầu đi. Đã biết, ta đây đi trước tu luyện. Hảo! Biết hắn là vội và tu luyện thành nhân, Trung Ly tình nhi đương nhiên là duy trì, nàng cũng tưởng ở trong hiện thực có thể ôm đến cái kia mềm mại tiểu thân mình, xoa. Bóp hắn nộn hồ hồ khuôn mặt nhỏ, này một mảnh dược thảo ngoài dự đoán nhiều, chân phẩm cũng nhiều, Trung Ly tình nhi tại đây phương diện nhẫn nại ngoài dự đoán hảo, đại khái là đời trước kia ba năm đặc thù huấn luyện đoạt được thành quả đã thâm nhập linh hồn. Chờ nàng đào cái đã hiền phục hồi tinh thần lại khi sắc trời đã tối sầm xuống dưới, không nói bỏ vào tiểu ngọc trong nhà những cái đó dược thảo, chỉ là giỏ thuốc này đó cũng đã tràn đầy, Trung Ly tình nhi vừa lòng cười. Cười, thuật tay đem giỏ thuốc dược cũng ném vào không gian, vốn dĩ, con cái này giỏ thuốc chính là làm cho người khác xem, trộm lại tránh ở một bên nhân sâm oa oa không thể tin tưởng chừng lớn mắt, nàng không phải nhân loại sao, như thế nào sẽ pháp thuật. Bách Gia Gia nói qua nhân loại là sẽ không pháp thuật A, gái gái đầu da, nhân sâm oa oa trên mặt có ti ảm đạm, nếu là Bách Gia Gia có thể khôi phục lại thì tốt rồi, tuy rằng hắn mỗi ngày đều dùng bổn nguyên treo Bách Gia. Gia mạnh, chính là Bách Gia Gia vẫn luôn đều không có chuyển biến tốt đẹp, giao ca ca hư, còn thường xuyên thiết hạ cầm chế không được hắn cấp Bách Gia Gia thua bổn nguyên, trung ly tình nhi cảm thụ được sau lưng linh lực dao động, cong cong khóe miệng. Nàng đối người này tham hoa hoa rất có hảo cảm, không có bị ô nhiễm quá thuần tịnh tâm linh làm người đánh tâm nhãn nguyện ý thân cận, đặc biệt là nàng loại này lưng đeo quá nhiều bí mật, không dám cùng người khác quá nhiều tiếp Xúc người, nếu thông qua như vậy phương thức làm tham hoa hoa nguyện ý thân cận nàng, nàng rất vui. Tỉ tỉ, ngươi thật gian trá. Từ trong nhập định tỉnh lại tiểu ngọc nhìn đến vừa rồi kia một màn, tự đáy lòng biểu cảm thán ngươi không nghĩ nhiều tiểu bằng hữu bội ngươi sao? tưởng nhưng là tỷ tỷ, tuy rằng hắn ngoại hình là tiểu hài tử không sai, nhưng thật muốn tính lên tuổi tới, ngươi mới là tiểu hài tử. trung ly tình nhi mặc lời này thật đúng là có lý, bất quá các ngươi chính là tiểu hài tử tâm trí tuổi, ai cùng ngươi tính các ngươi tồn tại đã bao nhiêu năm? tiểu ngọc hắc hắc cười không ngừng, xoay đề tài, tỷ tỷ ngươi còn hướng trong đi sao? Ân, lại hướng trong đi một chút, vãn một chút tỉ tỉ lại đến nhà ngươi tu luyện. Đây là tiểu ngọc kiên trì, nếu ban ngày nàng có việc không thể tu luyện hắn sẽ không nói cái gì. Nếu là buổi tối cũng không tu luyện, hắn khẳng định không cao hứng, liền sợ nàng đoản mệnh. Cho nên hiện tại nàng đều thói quen lấy tu luyện thay thế ngủ. Hiển nhiên, hiệu quả như vậy so bình thường giấc ngủ còn muốn hảo rất nhiều. Hảo đi, nơi này quá chiều, không nên ngốc lâu lắm. Ngươi hiện tại thân thể cường độ còn không được Vẫn là sẽ sinh bệnh Trung ly tình nhi trên lưng giỏ thuốc Tiếp tục hướng trong đi Trong miệng trả lời Ta là người Đương nhiên sẽ sinh bệnh Được rồi Tỷ tỷ sẽ nghiêm túc tu luyện Tận lực sống lâu một chút Mau chết thời điểm liền cho ngươi lại tìm cái chủ Nhân Không cần Tiểu Ngọc trả lời đến dị thường dứt khoát Nhân tính là như thế nào Ở địa cầu như vậy nhiều năm Hắn xem đến đủ nhiều Không phải mỗi người đều giống tỉ tỉ như vậy có thể làm lơ hắn tác dụng, làm lơ nhà hắn những cái đó bảo bối. Cũng không phải mỗi người linh hồn dao động đều có thể đến hắn thích. Kia tỉ tỉ nếu là đã chết, ngươi làm sao bây giờ? Một người nhiều tịch mịch a Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, Tiểu Ngọc có thể trở về tìm chủ nhân, nói không trừng hiện. Tại chủ nhân là đóng cửa thần thức ở tu luyện, cho nên mới liên hệ không thượng. Trung Ly tỉnh nhi trong lòng an tâm một chút. Rốt cuộc Tiểu Ngọc sinh mệnh là vô chừng mực, nàng lại nỗ lực tu luyện cũng nhiều lắm 200 tuổi, ở Tiểu Ngọc sinh mệnh, này 200 năm chỉ là trong nháy mắt, sau này như vậy dài dòng lộ, nàng không đành lòng làm Tiểu Ngọc một người, rốt cuộc, hắn hiện tại đã không chỉ là một khối ngọc, mà là có tư tưởng, có độc lập tư duy linh thể, nếu là hắn, thật có thể liên hệ thượng hắn trước chủ nhân, đó là không còn gì tốt hơn. Làm những cái đó trường sinh loại cùng nhau cho nhau làm bạn đi thôi, nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, cái loại này vô cùng tận sinh mệnh có cái gì hảo, dài dòng sinh mệnh có thể làm chút cái gì? Người như vậy có cố định bạn lữ sao? Ai lại ái ai có thể yêu một vạn năm? Ca sướng sướng còn hành, trong hiện thực, hẳn là không tồn tại đi. Vậy ngươi thường xuyên thử liên hệ nhìn xem, tỉ tỉ có thể bồi. Ngươi thời gian quá ngắn, tiểu ngọc không nói. Đại khái là nghĩ đến muốn chia lìa linh tinh, trong lòng cũng không thoải mái đi, rốt cuộc, hắn không phải chân chính ý nghĩa thượng tiểu hài tử, trừ bỏ có tiểu hài tử một mặt, hắn chi thức mặt rộng, hiểu đồ vật nhiều, tuyệt đối không phải người bình thường so được với. Tìm cái tránh gió địa phương, Trung Ly tình nhi lắc mình vào tiểu ngọc trong nhà, liền nhìn đến ôm đầu gối ngồi ở trên cỏ ngốc tiểu ngọc, trong lòng tê dần, đem, hắn ôm vào trong lòng ngực. Tỷ tỷ mới 12 tuổi đâu, còn có thể bồi tiểu ngọc thật lâu thật lâu, hiện tại liền tưởng cái này có phải hay không quá sớm điểm. Tiểu ngọc bĩu môi, hướng nàng trong lòng ngược chui toàn, Muộn thanh nói, nào có thật lâu, hai ba trăm năm mà thôi. Trung ly tình nhi nhẹ vỗ về hăn bối, lại cũng trầm mặc, ở thời gian thượng, hai người khái niệm quá không giống nhau, ở trong mắt nàng, hai trăm năm kỳ thật đã thật lâu, nàng hiện tại liền vô pháp tưởng tượng này hai trăm năm nàng phải làm chút cái gì lặp lại làm một ít việc ngày qua ngày đại khái liền già rồi yêu đương kết hôn như vậy yêu cầu cao độ sự liền toàn dựa duyên phận lấy nàng hiện tại cái này thân phận tưởng tùy tiện gả cá nhân đại khái là không có khả năng thân phận cao đi tam thê tứ thiếp mặc kệ nàng là đi làm thê vẫn là làm thiếp cũng vô pháp tiếp thu tuy rằng làm thê khả năng tính khá lớn hai người lặng im một hồi trung ly tình nhi mới vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu hài từ bối đi thôi luyện công đi tỉ tỉ muốn nghiêm túc tu luyện tận lực sống lâu một chút ân bồi tiểu ngọc tu luyện là thực buồn tẻ sự trung ly tình nhi vẫn luôn cảm thấy loại này bản lĩnh là có thể có có thể không nàng đời trước học được thủ đoạn đối phó người bình thường dư giả hơn nữa đời này thân phận của nàng không bình thường chỉ cần không có sinh đại náo động mau diệt quốc cái loại này nàng cơ bản an toàn vô ngu cái này làm cho Nàng tại đây phương diện càng là lơi lỏng, thẳng đến mấy ngày này tiểu ngọc vẫn luôn ân cần dạy bảo, nàng mới ý thức được phương diện này bỏ qua là trí mạng, trước không nói sống lâu một chút bồi tiểu ngọc, thân phận của nàng là cao không sai, người bình thường không động đệ, chính là thế giới này thiếu liền không phải người bình thường, nàng tịch tình nhi cái gì thời điểm đem chính mình an toàn giao cho trên tay người khác, chẳng lẽ thay đổi một hoàng tộc họ thay đổi cái? Thân thể Ngay cả cùng linh hồn bản tính cùng nhau cấp thay đổi Nàng như thế nào có thể quên đời trước giáo huấn Nếu chính mình không có bảo hộ chi lực Kia nàng mất đi Đó là nàng vô pháp gánh vác Tỉ như tự do Tỉ như tiểu ngọc Tỉ như yêu thương nàng trung ly dạ Nàng có thể không học những cái đó kiếm pháp trưởng pháp Nhưng là linh lực tu luyện nhất định nghiêm túc Tu vi cao Cái gì đều có thể trở thành trên tay nàng vũ khí Mới có cùng người khác nói không tư cách Mới có thể bảo vệ cho đối nàng mà nói quan trọng người hoặc vật Nghĩ thông suốt này đó Trung ly tình nhi mới xem như nghiêm túc lên Nàng vốn chính là thiên phú cực cao người Một khi tính hạ tâm tới toàn tâm tu luyện Tiến triển tất nhiên là không cần phải nói mau Tiểu Ngọc xem ở trong mắt Nhạc ở trong lòng Biên cân nhắc muốn như thế nào đem tỉ tỉ thọ mệnh cấp kéo dài Đối người khác mà nói không có khả năng sự Đối hắn mà nói lại không thấy được Thật sự không được Nghĩ lại biện pháp mang theo tỉ tỉ trở lại chủ nhân bên người đi, chủ nhân như vậy lợi hại, nhất định có biện pháp, hắn thích tỉ tỉ, phi thường phi thường thích, cho nên, hắn nhất định không cần cùng tỉ tỉ tách ra. Trung ly tình nhi trong lòng nhớ mong tiểu ngọc vào không gian, hoàn toàn đã quên nàng mặt sau còn có cái cái đuôi nhỏ ở đi theo, cho nên, nàng đột nhiên biến mất ở tham oa oa trước mắt khi, hắn lại lần nữa mở to nguyên bản liền đại mắt, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm. Rồi sao? Nàng không phải nhân loại đi. Ở nơi đó bồi hồi một hồi lâu cũng không chờ đến nàng ra tới, cũng không lại cảm nhận được nàng hơi thở, tham hoa hoa tìm cái cản gió địa phương ngồi xuống bất động, buồn ngủ quá nga, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút hảo, nói không chừng nàng còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, Trung Ly tỉnh nhi buổi sáng từ trong nhập định tỉnh lại ra không gian, nhìn đến đó là một thịt mung mút tiểu hài tử mút ngón tay ở ngủ say hình ảnh, ngạc nhiên một. Chút, ngay sau đó nhìn không được cười rộ lên, ngày hôm qua thật là đem hắn cấp đã quên, lặng yên không một tiếng động đi qua đi ngồi sổm xuống, vươn ra ngón tay chọc chọc hắn nộn hồ hộ mặt, tham oa oa, rời giường, nhân sâm oa oa chở mình cũng không có tránh thoát ở trên mặt hắn làm ác tay, bất mãn mở mơ mơ màng màng mắt, cái nào người xấu không cho hắn ngủ ai, này không phải cái kia đẹp nhân loại sao, nàng như thế nào ở chỗ này. Còn dùng ngón tay ở chọc hắn, nàng xem tới. Được tham hoa sao? Đột nhiên nhớ tới đêm qua nàng liền biến mất ở chính mình trước mắt lúc này mới nhớ tới chính mình tình huống hiện tại có điểm không ổn. Bách ra ra nói qua nhân loại là rất xấu. Ngươi ngươi có thể có thể nhìn đến tham hoa sao? Nhìn nói chuyện đều không nhanh nhẹn tiểu hài tử, trung ly tình nhi biết chính mình dò hư hắn. Bất quá này phản ứng thật tốt chơi, mang theo điểm ác ý, đương nhiên có thể a ngươi đi theo ta thật lâu nga nhân sâm oa oa bẹp miệng trong mắt sợ hãi càng sâu ngươi ngươi không phải không phải nhân loại sao bách gia gia nói nói chỉ cần tham oa thi ẩn thân quyết nhân loại nhân loại liền nhìn không tới tham oa chính là ta có thể xem tới được nga trung ly tình nhi lần thứ hai vươn tội ác móng vuốt xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhân sâm oa oa ngươi không sợ ta đem ngươi bắt đi ăn luôn sao nhân sâm oa oa thành thật gật đầu Sợ, bách ra ra nói nói không thể làm nhân loại nhân. Loại nhìn đến tham hoa sẽ đem sẽ đem tham hoa ăn luôn. Vậy ngươi còn không mau chạy. Nhân sâm hoa hoa mếu máu, hình như là nhận thấy được trước mắt người này đối hắn không có ác ý. Nói chuyện cũng lưu loát chút, tham hoa tham hoa đứng dậy không nổi. Trung ly tình nhi nhẫn cười, từ trong nhập định tỉnh lại tiểu ngọc đã ở trong không gian cuồng tiếu. Tỉ tỉ, hắn khẳng định là sợ tới mức chân mềm tiến lên một bước đem tham oa bế lên tới tham oa ngay từ đầu thực khẩn chương sợ trước mắt này nhân loại ở hắn cái nào địa phương cắn thượng một ngụ không được hắn còn phải cho bách ra ra chuyển vận bùn nguyên không thể bị ăn luôn đợi chờ xem nàng đều không có cắn chính mình tham oa nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi lắp bắp nói có thể có thể hiện tại không ăn không ăn tham oa sao trung ly tình nhi áp xuống ý cười vì cái gì tham oa oa suy sụp hạ mặt tham oa tham oa còn muốn cứu một người bất quá bất quá tham oa giống như cứu không được đã bao lâu tiểu ngọc bừng tỉnh đại ngộ khó trách hắn tu vi vẫn luôn ở lùi lại lại như thế đi xuống không cần một tháng hắn liền phải bị đánh hồi nguyên hình trung ly tình nhi nghe được tiểu ngọc như thế nói cũng liền không truy vấn đi xuống làm dị loại yêu hẳn là không tin nhân loại đi xem tham oa oa biểu hiện liền biết Theo nàng có hơn nửa năm, cũng không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên liền tính nàng hiện tại hỏi, hắn cũng nhất định sẽ không nói. Ta không ăn ngươi, tham hoa như thế đáng yêu, ta thích còn không kịp đâu. Tham hoa có tên sao? Tham hoa trừng mắt mắt to, ngươi không phải đều kêu tham hoa tên sao? Như thế nào còn hỏi tham hoa tên? Trung ly tình nhi hắc tuyến, nàng kêu hắn tham hoa là bởi vì biết hắn bản thể là nhân sâm hoa hoa. Thuận miệng kêu, ai biết hắn tên đã kêu tham hoa á bất quá, thật đúng là dễ nhớ. Như vậy, tham hoa, muốn biết tên của ta sao? Tham hoa nhíu mày nghĩ đến rồi rắm. Từ trực giác đi lên nói, hắn phi thường tưởng thân cận cái này đẹp người. Nhưng là, bách gia gia lại nói qua, không thể tin tưởng nhân loại. Bởi vì nhân loại đều muốn ăn rớt tham hoa. Hai đầu xé rách một hồi, trung quy là bản tính chiếm thượng phong. Muốn biết. Ha ha. Ta kêu Trung Ly Tình Nhi, tên rất dài, ngươi nếu là thích, cũng có thể gọi ta tỷ tỷ Nga. Trung Ly Tình Nhi dùng dụ dỗ tiểu hài tử khẩu khí, làm hư mụ phù thủy mới có thể làm sự. Tiểu Ngọc Phi thường bất mãn. Tỷ tỷ, ngươi lúc ấy chính là như thế lừa tiểu Ngọc. Trung Ly Tình Nhi làm lơ hắn, chờ tham hoa quyết định, như thế đáng yêu hài tử, nàng Phi thường thích. Hơn nữa sau này hiểu biết, cũng có thể làm hắn trông thấy tiểu Ngọc, như vậy. Tiểu Ngọc liền có bạn, có thể chứ, kêu tỉ tỉ ngươi có phải hay không liền sẽ không ăn tham hoa, tham hoa vẫn là tương đối quan tâm cái này, nhân loại giống như sẽ không ăn chính mình để đệ như vậy, hắn liền có thể lưu trữ mạng nhỏ cấp bách ra, ra tục mệnh, đương nhiên có thể, ta vẫn luôn đều không có nói qua muốn ăn ngươi à, đều là chính ngươi ở loạn tưởng. Tham hoa đại đại mắt cười thành nửa tháng hình, tỉ tỉ, thật ngoan, nặc. Đây là tỷ tỷ cấp tham hoa lễ vật, đem một cái dùm dây xích xuyến ngọc trụy quải đến tham hoa trên cổ, này đương nhiên là từ tiểu ngọc nơi đó đánh cước tới. Tỷ tỷ, ngươi cái người xấu, lấy tiểu ngọc bảo bối làm người tốt. Tiểu ngọc rất bất mãn tỷ tỷ sùng ái phân cho những người khác. Chính là lại ngượng ngùng nói, đành phải lấy việc này xì hơi, trung ly tình nhi lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, cười trấn an nói, ngu ngốc tiểu ngọc, tham hoa như thế đơn thuần. Không có cái gì tâm cơ, sau này liền có thể làm hắn tới bồi ngươi nha, tỉ tỉ làm dược thời điểm ngươi không phải thực nhàm chán sao. Tiểu Ngọc môi giật giật, không nói, nguyên lai tỉ tỉ là vì hắn nha, vậy tha thứ nàng, hừ hừ. Tham hoa cầm lấy Ngọc trùy ở trong tay cảm thụ một chút, bên trong ẩn. Chứa nùng liệt linh khí làm hắn mở to nguyên bản liền tròn xoe mắt. Tỉ tỉ, cái này, như thế nào, không thích sao. Tham hoa liên tục lắc đầu. Đây chính là bảo bối, hắn như thế nào sẽ không thích, không phải, tham hoa thực thích, chính là chính là đây là thực bảo bối bảo bối, tỷ tỷ thật muốn cấp tham hoa sao? Trung ly tình nhi sờ sờ hắn đầu nhỏ, thật là cái trắng da hảo hài tử, không hiểu quanh co lòng vòng, cũng sẽ không bởi vì bảo bối mà có điều thay đổi. Đương nhiên, đây là lễ gặp mặt Nga, trừ phi tham hoa không thích, tham hoa chạy nhanh tích cóp ở trong tay, tham hoa thích, tỷ tỷ chung quanh tới mặt khác yêu loại bốn cái ngươi bị vây quanh tiểu ngọc thanh âm đánh gãy chung ly tình nhi tiếp tục trêu đùa tham hoa động tác bị tiểu ngọc câu kia ngươi bị vây quanh cấp làm cho toàn thân phát lạnh đời trước nàng chính là tặc mà ngươi bị vây quanh mấy chữ cơ bản là cảnh sát chuyên dụng từ vẫn là ôm tham hoa không có buông tay nhưng là toàn thân tế bào đều tiến vào cảnh giới tham oa nhưng thật ra vô tâm không phổi tiếp tục thưởng thức trước ngực hoa tai Trung ly tình nhi cảm thấy cái này ngọc trụy đã hoàn toàn đem hắn đối nhân loại cảnh giác tâm cấp trừ đi. Này cũng không phải là hảo hiện tượng, hy vọng chỉ là đối nàng như vậy mà thôi. Đương mỗi người đều giống nàng dường như đối loại người này hình nhân sâm không có hứng thú sao. Bốn người giống như ở giao lưu, cũng không có cái gì động tác, đợi. Một hồi lâu bốn người cư nhiên rất xa che giấu lên, như là quyết định thay đổi, từ lúc bắt đầu muốn bắt lấy nàng biến thành muốn theo dõi nàng. Trung ly tình nhi cũng buông xuống cảnh giác, ái cùng liền cùng đi, dù sao nàng đối này đó yêu loại bản thân liền không có ác ý, thật muốn tính lên, nàng chính mình không phải cũng là dị loại sao. Tham hoa, tỉ tỉ muốn tiếp tục hướng trong đi, ngươi đâu, có cái gì sự phải làm sao, tham hoa nghi nghĩ, bách ra ra nơi đó có thể hiện tại. Không cần đi, còn sớm đâu, tạm thời không có, tỉ tỉ. Ngươi đào cái kia Thảo có cái gì dùng sao? Này đó không phải giống nhau Thảo, là dược Thảo, có thể chế thành dược. Tham hoa cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ chỉ một phương hướng, nơi đó có rất nhiều. Có một cái rừng rậm nguyên chủ dân chỉ lộ, Trung Ly tình nhi không hề nghĩ ngợi liền ân hắn chỉ phương hướng đi đến, dù sao nàng vốn dĩ liền không có riêng phương hướng muốn đi. Nhìn đầy đất quý hiếm dược liệu, Trung Ly tình nhi mắt tràn đầy ý cười thật mạnh hôn tham hoa gương mặt một chút, tham hoa thật lợi hại, này đó dược thảo tỷ tỷ rất hữu dụng. Phóng tới tiểu Ngọc trong nhà hảo hảo tròng trọt một chút, nói không chừng sau này đều sẽ không thiếu loại này dược liệu. Tiểu Ngọc ở trong không gian quay cuồng chơi xấu, tỷ tỷ, ngươi hôm nay đều còn không có hôn ta, bất công bất công. Chung Ly Tỉnh Nhi thật sự là muốn cười, chạy nhanh trấn An nói, chờ tỷ tỷ vội xong rồi, thân đến ngươi mặt. Đều xưng lên. Đến lúc đó nhưng không cho chạy. Tiểu Ngọc lập tức thất thanh, hắn không biết xấu hổ chứng sưng rớt. Lúc này Tiểu Ngọc thực đơn tế bào, căn bản là đã quên hắn chính là cái linh thể, mặt là không có khả năng sẽ sưng. Không để ý tới rồi giắm Tiểu Ngọc, Trung Ly tình nhi lấy ra Tiểu Cái cuối cùng sẻm nhỏ tiếp tục làm dược nông. Này bộ lưu trình hiện tại nàng đã phi thường quen thuộc, chỉ cần tưởng tượng đến rõ ràng chỉ là chút thảo dược, lại có thể làm ra cứu. Người dược tới, nàng liền phi thường có kiên nhẫn, đại khái, đối phương diện này là thật sự rất có hứng thú đi. Tham hoa ngồi xổm bên người nàng tò mò xem, trước kia đều là đứng xa xa nhìn, đây là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn cái này đẹp tỉ tỉ làm việc này, thực nhẹ, rất cẩn thận không bị thương chúng nó căn cẩn. Tham hoa chính mình là từ nhân sâm tu luyện mà thành, bình thường nhân sâm cũng là tùy ý bị người dùng ăn, cho nên đối chung ly tình nhi như thế cẩn thận đối đãi. Rất có hảo cảm, quả nhiên là cái hảo hảo người, tham hoa thực thích. Hắn nào biết đâu rằng, trung ly tình nhi sở dĩ như thế cẩn thận, là bởi vì nàng tưởng trồng trọt, tự nhiên không thể tổn hại chúng nó căn cần. Tuy rằng nàng đối mặt khác bình thường dược thảo cũng sẽ tận lực cẩn thận, nhưng là đó là bởi vì rất nhiều dược thảo căn cần cũng là có thể làm thuốc hoàn toàn không phải bởi vì nàng hảo tâm liên hoa tích thảo cho nên, vô chi là phúc. Mặt sau đi theo bốn người vẫn luôn liền lẳng lặng đi theo mặt sau là giám thị cũng là bảo hộ tham hoa đối người này tham hoa hoa bọn họ rất thương yêu cũng thực bất đắc dĩ ai đều biết bách ra ra không cứu hắn lại liều mạng hao hết tự thân bổn nguyên cũng không buông tay hơn nửa năm trước đi theo nhân loại sau lưng chạy, ngay từ đầu bọn họ đương nhiên là phi thường lo lắng liền sợ người này tham hoa hoa bị nhân loại cấp ăn, đi theo mặt sau bảo hộ thật lâu cũng không thấy hắn tới gần bọn họ cũng liền Chậm rãi không theo, rốt cuộc tại đây tòa núi lớn, còn không có nhân loại nhất cử nhất động có thể thoát được quá bọn họ giám thị. Từ bọn họ xem ra, này nhân loại lớn lên liền không giống nhân loại, chưa từng gặp qua nhân loại có thể trưởng thành như vậy, lên núi tơi cũng không làm khác sự, chính là mãn sơn chạy, đào những cái đó ở bọn họ trong mắt hoàn toàn vô dụng thảo. Nhưng là bọn họ luôn có loại cảm giác, tham oa như thế đi theo nàng nàng hẳn là biết đến, chỉ là không. Biết cái gì nguyên nhân, nàng cũng không nói ra, mặc cho tham hoa như thế đi theo, nhìn là cái tương đối khác loại nhân loại, hơn nữa trên người nàng hơi thở làm cho bọn họ thực nguyện ý thân cận, này đại khái cũng là tham hoa vẫn luôn đi theo nàng sau lưng chạy nguyên nhân. Nhưng là lần này, tham hoa cư nhiên cùng nàng tiếp xúc thượng, cái này làm cho bọn họ vô pháp không lo lắng, nhân loại lại như thế nào hảo lại như thế nào khác loại, cũng không nghe nói qua sẽ đối một cái. Yêu quái có bao nhiêu hảo tâm, cho nên, bọn họ bằng mau độ tới rồi, hy vọng có thể cứu hạ tham hoa. Chỉ là không nghĩ tới tham hoa chẳng những không có việc gì, còn cùng nhân loại kia ở chung thật vui. Cái kia ngọc Trụy tham hoa chỉ cảm thấy linh khí dư thừa, bọn họ lại nhìn ra được tới kia ngọc ngọc chất căn bản không phải vật phàm, không có khả năng từ một phàm nhân trong tay chảy ra, chẳng lẽ nàng không phải nhân loại sao? Nhưng là nàng rõ ràng chính là phàm thai thân thể. À, này cũng chính là vì cái gì bọn họ không có động thủ nguyên nhân Đi theo tham hoa chạy mấy cái địa phương Trung ly tình nhi thu hoạch cực phong Có nguyên chủ dân dẫn đường chính là hảo Tỉ tỉ, tham hoa phải rời khỏi Ngươi sẽ trở về sao Tham hoa nhìn nhìn sắc trời Muốn đi cấp bách ra ra thua bổn nguyên Trung ly tình nhi đại khái cũng có thể đoán được hắn muốn đi làm cái gì Ngồi xổm xuống thân ôm hắn hôn hôn Tỉ tỉ ngày hôm qua liền không trở về Cho nên một hồi Phải đi về Qua mấy ngày tỉ tỉ lại đến được không Tham hoa có điểm thất vọng Nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu Tham hoa đã biết Ngoan, đi thôi Tỉ tỉ tới thời điểm ngươi đều biết đến ân kia tham hoa đi rồi Tham hoa do dự hạ Vẫn là sắc mặt hồng hồng hôn Trung ly tình nhi gương mặt một chút Tỉ tỉ thân hắn thời điểm thực thoải mái Kia hắn thân tỉ tỉ Tỉ tỉ cũng sẽ thoải mái đi Nhìn chạy trốn bay nhanh Tiểu Hải Tử, Trung Ly tình nhi sờ sờ bị thân địa phương, hắn có. Phải hay không đã quên chính mình là có thể dùng pháp thuật phi. Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc cũng muốn thân ngươi lạp Linh thể không thể ra không gian, Tiểu Ngọc thực khó chịu. Tuy rằng sau này sẽ có cái hảo ngoạn đồng bọn cảm giác thực không tồi, nhưng là hắn phân đi tỷ tỷ sùng ái, cảm giác này liền qua khó chịu. Cùng một cái cái gì cũng đều không hiểu nhân sâm hoa hoa tranh sùng, Tiểu Ngọc. Ngươi không biết xấu hổ sao Tiểu ngọc đầy đất lăn lộn, Mặc kệ mặc kệ Tỉ tỉ ngươi nhanh Lên tiến vào làm ta thân Muốn nhiều thân vài cái mới được Trung ly tình nhi không để ý tới hắn Dù sao hắn lại không thể ra tới Chậm gì gì đem này một khối dược thảo đào ra Đem giỏ thuốc dược thảo ép áp Liền bối này đó xuống núi hảo Cũng không thèm để ý kia Bốn cái đuôi còn ở mặt sau đi theo Trung ly tình nhi không chút để ý hướng dưới chân núi đi đến, này Sơn thật đại, hướng trong đi rồi hai ngày, cảm giác vẫn là ở bên ngoài lắc lư, thật không biết này Sơn rốt. Cuộc có bao nhiêu đại, sau này có cơ hội đi hoàng cung đến phiên phiên ngọn núi này tư liệu, hồi trình độ muốn mau thượng rất nhiều, về đến nhà thời điểm vừa qua khỏi cơm chiều thời gian, chỉ hủy cùng thanh liễu chạy nhanh cho nàng đem chuẩn bị tốt nước tắm đảo thượng, một người đi chuẩn bị đồ ăn. Một người lưu lại hầu hạ nàng tắm rửa, Trung Ly Tình Nhi cởi áo sam tay ngừng lại, nhìn đang muốn tiến lên đây cho nàng cởi áo thị nữ, nguyên bản cởi áo khấu tay không tự chủ được. Nắm chặt vạt áo, cảm giác này, chỉ hủy, ta chính mình tới là được, mấy năm nay đều là cái dạng này, thói quen. Chính là, chỉ hủy tưởng nói cái gì, nhưng vừa thấy đến công chúa kiên trì thần sắc, lập tức thức thời sửa lại khẩu, là kia tiểu tỷ ở cửa chờ. Có cái gì sự kêu tiểu tì liền có thể? Đã biết. Nhìn lui ra ngoài cũng mang lên môn chỉ hủy. Trung ly tình nhi đối tương lai tràn ngập hy vọng. Này hai cái thị nữ đều không phải cứng nhắc không hiểu biến báo người. Người như vậy muốn cải tạo lên mới sẽ không quá khó. sung sướng đem chính mình thu thập sạch sẽ. Ở trên núi lại là thổ lại là thủy ngây người hai ngày. Trên người đã sớm không thể dùng không sạch sẽ tới hình dung. Bất quá, thu hoạch cũng là rất lớn không phải sao? Nhờ tới đáng yêu tham hoa, trung ly tình nhi khóe miệng câu đến càng cong, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đem bình thường dược thảo đều ném cho thị nữ đi đùa nghịch, trung ly tình nhi đại bộ phận thời gian đều ngốc tại. Trong phòng, đương nhiên, này chỉ là đại gia mắt nhìn đến, trên thực tế, nàng đang ở tiểu ngọc trong nhà đương dược nông, tiểu ngọc chán đến chết ở bên cạnh đi tới đi lui, trong miệng thẳng nói thầm, tỉ tỉ, như thế nào liền không cho ta hỗ trợ đâu sẽ thực mau liền chuẩn bị cho tốt nha Trung Ly tình nhi tiếp tục cầm cái cuốc cuốc trong miệng trả lời không phải làm ngươi hỗ trợ sao mới giúp ngươi đem này một mảnh thảo cấp trừ bỏ ta còn có thể đem này mà cấp đào đem dược thảo loại thượng A như vậy ngươi không phải không cần như thế mệt mỏi Trung Ly tình nhi liếc hắn một cái biết hắn là nhàm chán tiểu ngọc, có một số việc muốn chính mình làm mới có lạc thú có mệt hay không đảo không phải chủ yếu, huống chi tỉ tỉ một chút cũng không cảm thấy mệt, ngoan, ngươi đi trước luyện công, tỉ tỉ một hồi liền tới bồi ngưỡi, hảo đi, muốn nhanh lên Nga, đã biết, nếu là cái gì đều dùng thuật tới làm tốt, nàng thật không biết nàng nhân sinh, còn dư lại cái gì lạc thú, theo Tiểu Ngọc nói nàng ít nhất có thể sống 200 tuổi, tổng muốn tìm điểm sự làm đánh thời gian đi, học y là nàng trước mắt nhất muốn làm sự, cho nên nàng rất vui với làm loại này nhìn rất mệt thực dơ sống đem mà đào tùng đào tùng sửa sang lại hảo Trung Ly tình nhi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi liền rửa mặt một chút vào tiểu ngọc phòng nhập định Trung tiểu ngọc có loại thần thánh cảm giác càng như là hoa trung tiên đồng ngồi vào tiểu ngọc bên người bắt đầu nhập định lấy như vậy phương thức khôi phục mệt nhọc xem như một hòn đá trúng mấy con chim từ trong nhập định tỉnh lại tiểu ngọc đã không thấy Dù sao hắn trừ bỏ cái này không gian nào cũng đi không được, trung ly tình nhi cũng không tìm hắn, tiếp tục đi bên ngoài kia phiến bị nàng vòng thành dược điền địa phương, dược thảo liền tùy ý đặt ở một bên, này trong không gian linh khí đầy đủ, cũng không sợ dược thảo sẽ chết, cẩn thận đem dược thảo nhất nhất. Gieo đi, hai ngày này thu hoạch quá phong phú, đặc biệt là có tham hoa dẫn đường sau, dược thảo chất lượng có thật lớn bay vọt, cho nên... Trung ly tình nhi ở dược điền ngồi xổm nửa ngày sau, vẫn như cũ còn có một tiểu đôi không có chồng trọt xong. Từ mặt sau đột nhiên dán lên tới tiểu ngọc thiếu chút nữa đem Trung ly tình nhi đẩy cái cầu ăn kia gì, trở tay chụp kia mông nhỏ vài cái, oán trách nói, một buổi trưa không gặp ngươi người, vừa xuất hiện liền lấy phương thức này tới. Lăn lộn ta, cái gì sự làm ngươi như thế cao hứng? Tiểu ngọc đắc ý rung đùi đắc ý, ngấm lại tỉ tỉ nhìn không tới. Cúi đầu thẳng cò trung ly tình nhi cổ, ta đi tìm tỷ tỷ có thể sử dụng được với đồ vật đi. Nga, kia tìm được rồi sao? Trung ly tình nhi không phải thực để ý, bị tiểu ngọc kia một phòng bảo bối lung lay hai năm mắt, lại nhảy nhót tâm tư cũng bình tĩnh. Tiểu ngọc đắc ý nhếch môi, đương nhiên, tỷ tỷ mau đoán xem xem là cái gì, là tỷ tỷ thích Nga. Tỷ tỷ thích. Trung ly tình nhi dứt khoát cũng không so đo giờ không ô uế Đặt mông ngồi xuống, đem Tiểu Ngọc từ mặt sau túng đến phía trước tới ôm lấy hôn hôn, là thư sao? Tiểu Ngọc không cao hứng bĩu môi, tỉ tỉ, ngươi làm gì muốn như thế thông minh? Nói, trống rỗng lấy ra mấy quyển thư nhét vào nàng trong lòng ngực. Trung ly tình nhi buồn cười xoa bóp hắn tức giận mặt, tỉ tỉ thông minh ngươi còn ngại đúng không? Tiểu Ngọc quay mặt đi không để ý tới nàng, nguyên bản muốn vì khó một. chu tỉ tỉ, kết quả hừ hừ. Một chút cảm giác thành tựu đều không có Trung ly tỉnh nhi một tay ôm hắn Đem thư lấy ra tới lật xem Càng xem càng ngăn không được cao hứng Này nhưng tất cả đều là y rửa thư tịch A hung hăng hôn tiểu ngọc mấy khẩu Tiểu ngọc đây là nào tìm ra Cái kia tàng bảo thất góc cạnh ta đều đi tìm Giả minh châu nhưng thật ra tìm ra mấy viên Giấy là một chương cũng chưa tìm được Tiểu ngọc lại đắc ý Hắc hắc ai làm ngươi lão không tiến tầng hầm ngầm ta hôm nay đột nhiên nhớ tới đã lâu trước chủ nhân ném quá một ít thư tịch tiến vào lúc ấy chủ nhân chỉ nói thứ này đối hắn vô dụng ném lại đáng tiếc ta liền cảm thấy khẳng định không phải thứ tốt liền ném tầng hầm ngầm đi ngẫm lại khả năng tỷ tỷ có thể dùng được với a liền đi tìm đến kia cũng không cần tìm một buổi trưa đi thành thật giao đái còn làm gì đi tiểu ngọc ngượng ngùng ngượng ngùng lên bên trong có rất nhiều trước kia cũ đồ vật sao tiểu ngọc nhớ tới cùng chủ nhân ở bên nhau thời điểm cho nên liền ở bên trong chơi một hồi biết tiểu gia hỏa là tưởng trước kia thế giới trung ly tình nhi thở dài một tiếng kỳ thật nàng lại làm sao không tưởng niệm địa cầu tuy rằng tương đối lên nơi này sinh hoạt càng thoải mái cũng không có bài bất tận khí thải không có thép rừng rập nhưng là ở nơi đó có nàng vướng bận thân nhân sau này sẽ trở về tiểu ngọc không phải ở liên hệ chủ nhân của ngươi sao liên hệ không Thượng, chủ nhân thần thức giống như vẫn luôn ở vào đóng cửa trạng thái, không biết phải đợi đã bao lâu. Ở nơi đó, bế quan mấy trăm năm đều là bình thường, không biết chủ nhân lần này bế quan đã bao lâu, sẽ không hắn vừa vặn như vậy mốt đuổi kịp vừa mới bắt đầu đi. Không nóng này, tiểu ngọc, tầng hầm ngầm còn có mặt khác thư sao? Không nghĩ xem tiểu ngọc ảm đạm bộ dáng trung ly tình nhi đổi đề tài. Có a bất quá y dược thượng chỉ có này mấy quyển. Ta đều đi tìm, tỷ tỷ. Mau chân đến xem sao. Trung ly tình nhi nghĩ nghĩ, lại nhìn hà bên ngoài sắc trời. Hôm nay tính, sau này có thời gian lại đi. Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi lạc, sách này tỷ tỷ thực thích, so với kia một phòng các loại bảo bối đều phải làm ta thích. Tiểu Ngọc đắc ý của cưa đầu nhỏ, tỷ tỷ thích thì tốt rồi. Nhìn hạ thân thượng dơ đến thật sự không thành dạng, cứ như vậy đi ra ngoài khẳng định không được. Sẽ bị thị nữ hoài nghi Tiểu Ngọc, tỷ tỷ tưởng tắm dừa Có biện pháp lọc Điểm nước ấm sao Tiểu Ngọc bạch nàng liếc mắt một cái Tiểu Ngọc chính là tu luyện như thế Nhiều năm linh thể Điểm này bản lĩnh đều không có sao Hơn nữa nơi này chính là Tiểu Ngọc thế giới Là là là Tỷ tỷ xem thường Tiểu Ngọc Như vậy, lợi hại Tiểu Ngọc Có thể ở trong phòng cấp tỷ tỷ lọc Điểm nước ấm sao Tỷ tỷ tưởng tắm dừa Đương nhiên không thành vấn đề, hì hì. Bị nói lợi hại Tiểu Ngọc Đồng hài Sú Thí nói, Đã chuẩn bị tốt, ở ta cách vách kia gian phòng. hai Người vẫn luôn là ngủ một cái giường, Cho nên tuy rằng phòng nhiều, Trung Ly tỉnh nhi cũng không có lại đi chỉnh một gian, Bởi vì Tiểu Ngọc sợ cô đơn, nàng cũng là. Cùng tham hòa kéo gần quan hệ sau, Trung Ly tỉnh nhi lên núi thời gian càng nhiều, Trước kia là không sai biệt lắm một tuần lên núi thải một lần dược, Hiện tại cách hai đến 3 ngày liền hướng trên núi chạy, bên người những người đó quá không thú vị, nào có tham hoa hảo chơi, thời gian dài, thị nữ cùng các hộ vệ cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, tuy rằng lấy một cái công chúa thân phận làm những việc này quái điểm, nhưng là nghĩ đến nàng ở dân gian đều ngây người 2 năm, cũng liền đem hết thảy quái dị chỗ hướng mấy năm nay đầy. Tỉ tỉ vẫn luôn ở kia tham đầu tham não nhân xâm hoa hoa rốt cuộc thấy được vẫn luôn đang đợi người. Cười cong mắt, phi phác lại đây, Trung Ly tình nhi mở ra đôi tay tiếp được, không phải nói không cần xuống dưới như thế xa sao, nếu là gặp phải người. Làm sao bây giờ, tham hoa có cò nàng, lại không phải mỗi một nhân loại đều giống tỉ tỉ giống nhau có thể nhìn đến tham hoa, tham hoa có hỏi qua giao ca ca Nga, hắn nói làm ẩn thân quyết người bình thường là nhìn không tới, cho nên, tỉ tỉ khẳng định không phải người bình thường. Trung Ly Nhi sờ sờ hắn đầu nhỏ, cũng không hỏi hắn giao ca ca là ai, cất bước hướng trên núi đi, trong lòng minh bạch đại khái là chính mình tu tập linh lực nguyên nhân, hơn nữa trên người có tiểu Ngọc hai người thêm lên, cho nên Tham Hoa liền tính ẩn thân cũng không có giấu chủ nàng. Tỷ tỷ, tham hoa cảnh giới càng ngày càng không xong. Tiểu Ngọc thanh âm chợt vang lên, làm Trung Ly Tình Nhi bước chân ngừng lại. Hậu quả là như thế nào? Đánh hồi nguyên hình, Mất đi ý thức, lại tu luyện cái trăm ngàn năm, nói không chừng còn có thể một lần nữa tu thành hình người. Trung ly tình nhi trầm mặc, này vài lần gặp mặt nàng vẫn luôn đang hỏi cùng không hỏi chi gian bồi hồi. Như thế đáng yêu tham hoa đánh hồi nguyên hình, nàng thực không đành lòng, nhưng là mạo muội hỏi cái này vấn đề, giống như cũng không phải thực thích hợp. Cảm thụ hạ, kia bốn cái yêu vẫn như cũ ở mặt sau đi theo, nghĩ nghĩ, đối trong lòng ngực tiểu hài tử nói. Tham hoa, tìm một chỗ, tỉ tỉ có điểm mệt, tưởng nghỉ ngơi một chút. Tham hoa cũng không nghi ngờ nàng vì cái gì mới lên núi liền nói mệt, chỉ cái phương hướng. Hảo, hướng bên này đi, có một chỗ thật xinh đẹp. Theo tham, hoa chỉ phương hướng, chung ly tình nhi đi vào một chỗ mở ra rất nhiều tiểu hoa địa phương. Thật sự chính là tiểu hoa, rất nhỏ rất nhỏ đoá hoa, màu trắng, một tảng lớn tất cả đều là, nhìn có loại khác thường mộng ảo đem tham oa buông xuống trung ly tình nhi đang tới gần vách núi địa phương lấy ra ngọc thạch bố trí cái loại nhỏ tụ linh trận rồi mới ôm tham oa ngồi ở tụ linh trận trung gian tham oa đầu tiên là tò mò nhìn nàng bày trận bị ôm vào trận sau thoải mái hơi thở làm hắn nheo lại mắt tỉ tỉ thật thoải mái ha ha, tham oa ấn ngươi ngày thường tu luyện phương pháp tu luyện tham oa trước mắt thấy nàng tu luyện Tham hoa chỉ là đem linh khí hít vào trong thân thể A, A, Giao ca cũng sẽ tu luyện, Bách Gia Gia còn khen ngợi quá hắn là thiên tài, chính là Bách Gia Gia nói như vậy tu luyện phương pháp chỉ thích hợp Giao ca Tham hoa không thể học. Trung ly tình nhi chọn cao mi, cho nên nói, ngươi sẽ không tu luyện, vậy ngươi là, như thế nào tu thành nhân hình? Chính là đem linh khí đều hít vào trong thân thể A tham oa vô tội nói làm trung ly tình nhi tưởng hột máu cứ như vậy nhân sâm đều có thể tu thành nhân hình kia thế giới này yêu quái không phải nên mãn sơn chạy sao chính là như thế thời gian dài quan sát xuống dưới yêu số lượng hẳn là rất có hạn nguyên bản tưởng đem nàng tu luyện sơ cấp công pháp truyền cho hắn ngẫm lại lấy hắn cái này cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng phòng chừng căn bản xem không rõ tỉ tỉ giáo ngươi Bắt tay ấn ở tham hoa trên lưng tam tiêu huyệt thượng, từ trên người phân ra một tia linh lực từ huyệt vị thượng rót vào. Tham hoa, ngươi không chế được trong cơ thể linh lực đi theo tỉ tỉ linh lực đi. Tham hoa không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan ấn tỉ tỉ nói làm, nhắm mắt lại cảm thụ tỉ tỉ linh lực tiến vào thân thể, không chế được chính mình linh lực cẩn thận đi theo tỉ tỉ linh lực mặt sau ở gân mạch nội du tẩu, một vòng lại một vòng thẳng đến hắn linh lực đã hoàn toàn nhớ kỹ con đường này Trung Ly tình nhi mới đem chính mình linh lực rút khỏi tới Tham Hoa mở mắt ra, đại đại trong mắt có hưng phấn Tỷ tỷ, đây là tu luyện công pháp sao Ân, sau này ngươi liền dựa theo cái kia lộ tuyến tu luyện Tỷ tỷ cũng không hỏi ngươi vì cái gì tu vi sẽ lùi lại, nhưng là Tỷ tỷ không hy vọng ngươi cứ như vậy bị đánh hồi nguyên hình, Tham Hoa như thế đáng yêu, Tỷ tỷ sẽ đau lòng Tham Hoa mèo máo rất muốn đem Bách Gia Gia sự nói ra, chính là trong đầu lại vẫn luôn nhớ Ki Dao ca ca nói qua nói, Bách Gia Gia bản thể là hiên viên Bách, trên đời chỉ này một gốc cây, huống chi còn tu luyện vạn năm lâu, tuy rằng hiện tại tu vi đánh chết khấu, nhưng là mặc kệ ở đâu cái trình tự, đây đều là rất ít thấy bảo bối, cho nên tham hoa, ngươi cùng nhân loại kia lại hảo, cũng không thể nói ra Bách Gia Gia sự, nàng là đại phu Bách ra ra bản thể đối nàng mà nói càng là bảo bối chung bảo bối. Tỷ tỷ là người tốt, Giao ca ca vì cái gì chính là không được hắn nói đi. Trung ly tình nhi nhìn dáng vẻ của hắn cũng đại khái có thể đoán được là chuyện như thế nào. Hoạt động hạ vị trí, Dựa ngồi vào trên vách núi đá, Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, Tham oa Đi tu luyện, Nhất định phải đem vừa rồi lộ tuyến chặt che nhớ kỹ. Hảo, Tham oa đi tu luyện, Tỷ tỷ đâu? tỷ tỷ sẽ không ở hắn tu luyện thời điểm liền đi rồi đi tỷ tỷ liền ở chỗ này thủ ngươi đi tu luyện đi hảo, tham hoa chẳng ra đại đại gương mặt tươi cười liền ý ở Trung ly tình nhi trong lòng ngực nhắm lại mắt hoàn toàn không bố trí phòng vệ tư thái loại này công pháp đối tu luyện tư thế không có cái gì đặc biệt yêu cầu ngồi nằm oai đều được giống Trung ly tình nhi buổi tối nói cơ bản cũng là nằm tu luyện cho là ngủ Mặt sau đi theo bốn người trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, cái kia trận pháp vốn di liền đủ làm cho bọn họ giật mình, cư nhiên còn truyền tham hoa công pháp, này không phải. Bất truyền bí mật sao? Nàng như thế nào liền như thế dễ dàng cho tham hoa? Quả nhiên không phải nhân loại đi, hoàn toàn không có, không phải tộc ta, tất có dị tâm, lo lắng. Nếu nói cho nàng bách ra ra hiện trạng, không biết nàng có biện pháp nào không cứu. Tuy rằng nàng chỉ là một thế gian đại phu, nhưng là mấy ngày này thoạt nhìn nàng sẽ xa xa không phải giống nhau đại phu sẽ. Ngay từ đầu cũng không phải không nghĩ tới biện pháp, bắt thế gian đại phu tới cứu bách ra. Ra, chính là cái gì dùng đều không có, cuối cùng chỉ có thể đánh tan người kia ký ức đưa trở về. Đối người này, bọn họ có phải hay không có thể ôm có chờ mong? Trung ly tình nhi hoàn toàn không biết kia mấy yêu rồi dám. Đối tiểu Ngọc nói, tiểu Ngọc, Ta cũng tu luyện một hồi, ngươi cho chúng ta hộ pháp. Ân ân, mau đi tu luyện. Vừa nghe tỉ tỉ chủ động nói muốn tu luyện, tiểu ngọc vội không ngừng gật đầu, miệng đều mau liệt đến bên tai. Trung ly tình nhi cười cười, ôm tham. Hoa cũng nhập định đi, này nhất nhập định. Một ngày liền như thế đi qua, đãi nàng mở mắt ra, tham hoa còn không có tỉnh lại. Tiểu ngọc, kia bốn người có hay không cái gì hành động, Ở ngươi nhập định sau không bao lâu, liền đi rồi hai cái, hiện tại đều còn không có trở về. Trung ly tình nhi trong lòng hiểu rõ, hẳn là đi thương lượng đi đi, nếu như vậy phương pháp có thể làm tham hoa miễn với đánh hồi nguyên hình nguy hiểm, nàng vui ra tay, tuy rằng không biết nàng có thể hay. Không giúp đỡ vội, nhưng là có tiểu ngọc kia một phòng bảo bối làm dựa vào, nàng cũng không phải không hề tự tin. Không bao lâu, tham hoa cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Nhu nhu kêu lên, tỉ tỉ, trung ly tình nhi hôn hắn cái chán một chút, tham hoa, nơi này có cái gì ăn sao, tỉ tỉ chính là phàm thể, có chút đói bụng, tham hoa mắt lượng lượng đứng lên, tỉ tỉ, ngươi ở chỗ này chờ một chút, tham hoa đi cho ngươi chích quả quả, hảo, trung ly tình nhi cười cười, nhìn hắn bay, nhanh rời đi mới hỏi tiểu ngọc, như vậy đối hắn có trợ giúp sao, có hay không ổn định một chút hắn cảnh giới nàng tu vi còn quá thấp tham hoa tu vi tuy rằng ở lùi lại linh lực vẫn là muốn so nàng thâm hậu rất nhiều nàng nhìn không thấu hắn cảnh giới chỉ có thể hỏi tiểu ngọc ân hữu dụng tuy rằng còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới nhưng là không có lùi lại bất quá nếu hắn lại dùng chính hắn bổn nguyên đi cứu người vậy ngươi như vậy căn bản là như muối bỏ biển ta đây cũng không có biện pháp trừ phi chính hắn chủ động nói ra Bằng không liền tính ta có tâm cũng giúp không được vội. Xem mặt sau kia bốn người quyết định đi. Nếu bọn họ lựa chọn tin tưởng ta, Vậy là tốt rồi làm. Cũng chỉ có thể như vậy. Thực mau, liền nhìn đến tham oa bắt lấy một cây cùng hắn không sai biệt lắm. Chiều cao cây ăn quả chạy như bay lại đây. Trong miệng biên ồn ào, tỉ tỉ, mau ăn mau ăn. Hồng mê quả. Tiểu ngọc kinh hô nơi này như thế nào sẽ? Có thứ này. Trung ly tình nhi biên tiếp được tham hoa biên hỏi, đó là cái gì đồ vật? Dược sao? Ân có thể làm thuốc, cũng có thể trực tiếp ăn, trực tiếp ăn nói đối thân thể có phạt mau tẩy tùy hiệu quả. Tỷ tỷ, ngươi nhặt được bảo, ngươi hiện tại thân thể thiếu chính là cái này. Hắn từ lần đầu tiên vào núi sau liền vẫn luôn ở tìm phương diện này đồ vật, vẫn luôn không có tìm được, không biết tham hoa từ nơi nào tìm ra. Tỷ tỷ, mau ăn mau ăn, Mau rơi xuống xuống dưới, nói, kéo xuống một cái hướng trung ly tỉnh nhi trong miệng tắc, trung ly tỉnh nhi thuận theo hé miệng cắn đi xuống, cư nhiên là thanh thanh thúy thúy, hơi ngọt, hương vị cũng không tệ lắm. Hợp với ăn mấy cái, trung ly tỉnh nhi mới hỏi nói, như thế nào đem thủ cũng cấp xả tới, như vậy sau này tham hoa liền không đến ăn, tham hoa mếu máu, trái cây từ trên cây rơi xuống nếu không chạy nhanh ăn luôn liền sẽ mềm rớt liền không thể ăn Tiểu Ngọc nhắc nhở nói tỉ tỉ, ngươi có thể đem thủ phong tới Tiểu Ngọc trong nhà tới Tiểu Ngọc có thể loại sống Trung Ly tình nhi vừa nghe lời này lập tức liền từ trên cây kéo xuống hai trái cây, một cái nhét vào tham hoa trong miệng, một cái nhét vào chính mình trong miệng, rồi mới đem toàn bộ thủ đều ném vào không gian nàng tin tưởng Tiểu Ngọc bản lĩnh Tiểu Ngọc, đem những cái đó trái cây đều ăn Nói không chừng đối với ngươi cũng hữu hiệu, ném vào đi phía trước nàng đếm đếm, đại khái còn có bảy tám cái, chưa? Từng thấy Tiểu Ngọc ăn qua đồ vật, nói không chừng loại này trái cây hắn có thể ăn. Tiểu Ngọc bởi vì tỉ tỉ quan tâm nói cười mị mắt, ân ân, chờ Tiểu Ngọc đem loại cây hảo liền ăn luôn này đó trái cây. Tham hoa xoắn đầu nhỏ khắp nơi xem, cũng không tìm được hồng mê quả thụ, lại vừa nhớ tới ngày đó tỉ tỉ chính là đột nhiên liền biến mất rớt. Giật nhẹ trung ly tình nhi tay áo hỏi, tỉ tỉ, cây nhỏ đâu? Ngươi biến đi nơi nào? Trung ly tình nhi nhìn không được cười xấu xa, tỉ tỉ. Ẩn nấp rồi. Tham hoa rụ xuống khóe miệng, tham hoa tìm không thấy. Xoa bóp hắn cục bột giống nhau mặt, cười nói, lừa gạt ngươi. Tỉ tỉ đem thụ phóng tới địa phương khác đi loại, sau này liền lại có trái cây ăn. Chính là tỉ tỉ vẫn luôn tại đây a loại đi nơi nào? Ha ha. Sau này tỷ tỷ lại mang Tham Hoa cùng đi được không? Cũng không phải không thể hiện tại khiến cho Tham Hoa cùng Tiểu Ngọc gặp mặt, chỉ là sau lưng còn có hai cái cái đuôi ở, nếu là Tham Hoa đột nhiên biến mất. rớt nàng sau này đừng nói vào núi tơi hái thuốc, đại khái dưới chân núi ra đều sẽ bị bọn họ sốc lên đi. Tham Hoa ngoan ngoãn ứng, hào Nhìn hạ hà sắc trời, Tham Hoa đại kinh thất sắc, hoang mang rối loạn từ trung ly tình nhi trên người nhảy xuống, biên nói Tỷ tỷ, ta phải đi, hảo chập, tỷ tỷ hôm nay sẽ trở về sao? Không quay về, tỷ tỷ hôm nay còn một cây dược thảo cũng chưa thải đến đâu. Ngươi mau đi đi, vội xong rồi liền tới tìm tỷ tỷ. Hảo, nhìn chạy như bay chạy xa. Tham hoa, trung ly tình nhi nhăn lại mi, biết rõ hắn là đi đưa bổn nguyên, lại không có bất luận cái gì tư cách ngăn cản, loại cảm giác này không tốt lắm, cảm thụ một chút bên người. Vẫn là chỉ có hai yêu ở, đó chính là rời đi kia hai yêu còn không có trở về, có như thế kia khó quyết định sao? Cũng may này một khối cũng có rất nhiều dược thảo, trung ly tình nhi quyết định dứt khoát liền ở chỗ này biên hái thuốc biên chờ tham hoa, đừng lãng phí cái này tụ linh trận. Tỉ tỉ, sấn hiện tại tham hoa không ở, ngươi mau tu luyện, như vậy mới có thể một chút không lãng phí hấp thu hồng mê quả, bằng không hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Nghe được Tiểu Ngọc nhắc nhở, trung ly tình nhi mới cảm thấy trên người một trận một trận nhiệt, biết đại khái là hồng mê quả huy hiệu quả, chạy nhanh nhập định tu luyện, đãi nàng từ trong nhập định tỉnh lại khi, trước ngửi được, đó là một trận tanh tuổi. Dũ vừa thấy, lỏa lộ làn da tốt nhất giống đổ một tầng dầu đen lóe ánh. Sáng! Hảo Sú, đây là chuyện như thế nào? Tiểu Ngọc cười đến thẳng lăn lộn. Ha ha, đây là phạt mau tẩy tùy a. Tỉ tỉ ngươi mau đi tẩy tẩy đi, ta ở nhà đều nghe trên người của ngươi xú vị. Trung ly tỉnh nhi lúc này cũng bất chấp cùng tiểu ngọc tính sổ, này phụ cận có thủy sao. Tiểu ngọc triển khai thần thức quét một lần, hướng bên phải đi đại khái 500 mễ có một chỗ nguồn nước, bất quá tỉ tỉ, ngươi sát thật muốn cởi sạch tắm rửa sao. Có yêu đi theo Nga. Trung ly tỉnh nhi. Dừng một chút, ngay sau đó cười xấu xa ta đây chỉ có thể đến tiểu ngọc trong nhà tới giặt sạch không được không được tỷ tỷ ngươi qua sú sẽ đem trong nhà đều lộng sú như vậy hảo tỷ tỷ ngươi đi trước trong nước ăn mặc quần áo tẩy một lần không sai biệt lắm thời điểm lại đến tiểu ngọc trong nhà tới tẩy tiểu ngọc sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt nước ấm lúc này mới ngoan thật sự là sú đến làm nàng đều có điểm chịu không nổi trung ly tình nhi lắc mình hướng tiểu ngọc chỉ phương hướng chạy như bay mà đi thủy kính một chiếu mới hiện liền trên mặt cũng là một tầng màu đen du quang ghê tởm đến nàng thiếu chút nữa đều phun ra ước chừng giặt sạch nửa giờ nàng mới vào tiểu ngọc ra rửa mặt hảo đổi hảo quần áo trung ly tình nhi ở tiểu ngọc biến ra gương trước mặt đánh giá chính mình nguyên bản liền trắng non thủy nhuận làn da giống như càng tốt trên mặt giống như còn có nhuận bạch oánh quang tinh tế nhỏ sinh khuôn mặt ngũ quan càng có vẻ nhu hòa liếc mắt một cái nhìn lại giống như có loại thần thánh cảm giác dáng vẻ này không đi làm thánh nữ thật đúng là lãng phí Trung Ly tình nhi sờ sờ chính mình mặt gương mặt này đặt ở cái nào địa phương đều là tai họa sau này vẫn là đừng dễ dàng lấy gương mặt thật kỳ người hào mãi cho đến buổi tối Trung Ly tình nhi đều chính mình nướng con thỏ lấp đầy bụng tham hoa mới lung lay chạy trở về Trung Ly tình nhi một phen vớt qua hắn ngồi vào tụ linh trận, thúc giục nói ấn tỉ tỉ giáo vận chuyển linh lực tham oa hướng tỉ tỉ cười cười hào nhìn tham oa nhập định trung ly tình nhi mới hỏi nói tiểu ngọc ngươi kia có hay không cái gì đồ vật là tham oa có thể dùng được với tiểu ngọc nghĩ nghĩ chạy đến tàng bảo thất dạo qua một vòng lấy ra một khối ngọc bài đưa cho nàng cái này là cố bủn bồi nguyên tương đối thích hợp hắn trung ly tình nhi cũng không rảnh lo quản đây là cái gì bảo bối như thế nào dùng Chờ tham hoa tỉnh lại, ngươi làm hắn đem cái này ngọc bài thu được linh đài đi. Trung ly tỉnh nhi hiểu rõ, trực tiếp thu vào linh đài, hẳn là cái rất cao cấp đồ vật, hy vọng có thể bảo tham hoa linh thể không tiêu tan. Chờ tham hoa từ trong nhập định tỉnh lại, trung ly tỉnh nhi chiếu tiểu ngọc nói dạy hắn, tham hoa chiếu làm, ở tụ linh trận trung tu luyện hai cái canh giờ vốn là khôi phục một ít nguyên khí, đem ngọc bài thu vào linh đài sau càng là cảm thấy thoải mái không ít. Tỷ tỷ ngươi thật. Nhiều bảo bối nga, Tham Hoa hiện tại thật thoải mái. Trung Ly Tình Nhi bật cười, này tất cả đều là tiểu Ngọc bảo bối, cũng không phải là nặng, quả nhiên, tiểu Ngọc ở trong không gian hừ hừ. Tiểu Ngọc ngoan, chờ sau này Tham Hoa biết ngươi tồn tại, tỷ tỷ liền nói cho hắn, sở hữu bảo bối đều là của ngươi. Tiểu Ngọc vẫn là không để ý tới nàng, thẳng tu luyện đi. Hắn nhất định phải nhanh lên tu luyện thành nhân, như vậy liền có thể đi ra ngoài, mới sẽ không làm tỷ tỷ luôn là đối. Người khác như vậy hảo, tranh sủng, cũng là một loại tăng lên chính mình bản lĩnh chất xúc tác trung ly tình nhi lý giải tiểu ngọc tranh sủng hài tử sinh lý, không quấy dày hắn, ôm tham hoa lưng dựa ở trên vách núi đá ngồi xuống, tham hoa, tiếp tục tu luyện, tỷ tỷ cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Hảo, tham hoa tu luyện, tỷ tỷ sẽ lạnh không? Hiện tại đã là trăng lên giữa trời, nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống rất nhiều, Trung Ly tình nhi từ trong không gian lấy ra một cái, thảm cái ở hai người trên người, như vậy sẽ không phải chết. Tham hoa đã thói quen tỉ tỉ trong tay đột nhiên biến mất hoặc là đột nhiên nhiều ra tới đồ vật, hướng ấm áp trong lòng ngược lại chui toàn, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Trung Ly tình nhi cười cười nhìn hắn, ngay sau đó cũng nhập định đi, đến nỗi ẩn thân ở bên cạnh kia hai cái đuôi. Liền đem bọn họ làm hộ vệ hảo Lần này, Trung Ly tình nhi ở trên núi ngây người ba ngày mới về nhà Thời gian này nàng cũng là tuần tự Tiệm gần kéo dài, làm thị nữ có cái thích ứng thời gian Mà không đến mức hướng trong cung mách lẻo Tiểu thư, đại hoàng tử gửi thư Thanh liễu đầu tiên là hậu hạ nàng ăn cơm Mới đem tin lấy ra tới Trung Ly tình nhi vừa lòng nhìn hai cái thị nữ dần dần thả lỏng lại Trên mặt cũng không có mới đến khi như vậy cứng đờ, nói không chừng thời gian lại trường một chút, liền có thể chậm rãi thu phục các nàng. Ta trở về phòng, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Là, trở lại. Phòng, ngồi vào án thư mở ra thư từ dòng bay phượng múa chữ viết xác thật là nàng kia tiện nghi ca ca, cũng không viết cái gì cơ mật nội dung, chính là nói một chút phụ hoàng đối nàng khăng khăng lưu tại dân gian thái độ cùng hắn hồi cung sau sinh hoạt. Còn cố ý thuyết minh một chút nàng làm thời văn chi mang về đồ vật đã thu được, Trung Ly tình nhi yên lòng, Cũng may không hỏi nàng kia bút tự là dùng cái gì bút viết, Nàng không biết như thế nào cùng Trung Ly ra giải thích. Bút bi là cái gì nàng ý tứ ca ca hẳn là hiểu đi, Mặc kệ nào chiều nào đại, Muốn làm cái kia cao cao tại thượng người, Bắt lính quyền là cần thiết, Nàng muốn thời văn chi mang cho hắn đồ vật trừ bỏ trinh sát cùng phản trinh sát những cái đó ở ngoài. Còn có một ít nàng cảm thấy khả năng dùng được với hiện đại quân đội quản lý xây dựng chế độ, đương nhiên không phải nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là hơi chút điểm rút vài câu, đời trước kia 3 năm, nàng học được đồ vật không? Chỉ có chỉ là giết người thủ đoạn, huống chi, mặt sau kia 5 năm nàng mỗi lần ra nhiệm vụ khi, đều phải trước đem nhiệm vụ sở đến rõ ràng, lấy bảo đảm lưu lại mạng nhỏ, hiểu đồ vật tự nhiên là càng ngày càng nhiều, cầm lấy bút, Đương nhiên vẫn là bút bi, đôi cái loại này mềm hoặc bút lông, nàng thật sự là bất đắc dĩ, viết ra tới tự hoàn toàn vô pháp xem, nàng nếu là dám lấy kia bút bút lông tự đi mất mặt, không chút nghi ngờ trong cung sẽ trực tiếp phái tiên sinh lại đây giáo. Nàng từ đầu học khởi, ngẫm lại dù sao nhìn đến người cũng chỉ là trung ly già nàng liền càng không chỗ nào bận tâm, ít nhất trước mắt tới nói, hắn là đau nàng, trong lòng lại nhiều nghi vấn cũng không hỏi quá nàng. Ở trong đầu tổ chức một chút, trung ly tình nhi bắt đầu hồi âm, ca ca, gửi thư đã duyệt, biết ngươi mạnh khỏe, tình nhi liền an tâm rồi. Phụ hoàng nơi đó, thỉnh ca ca giúp đỡ nói vài câu lời hay, trong cung như vậy tràn ngập khói mù sinh hoạt, tình nhi thật sự là không tưởng niệm, tự do tự tại hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, mới là tình nhi hướng tới sinh hoạt. Ca ca, mẫu hậu thủ ngươi không cần quá mức sốt ruột. Hiện tại ngươi chỉ cần học giỏi bản lĩnh là được, chờ ngươi trở nên cường đại rồi, lại đến cân nhắc báo thủ sự tương đối hảo. Còn có, ca ca, quân phụ quân phụ, đầu tiên là quân mới là phụ, là quân cũng là phụ, cho nên ở tôn kính phụ hoàng đồng thời, cũng thỉnh ngươi số lượng vừa phải quan tâm một chút phụ hoàng, giống một. Cái bình thường nhi tử quan tâm phụ thân giống nhau, chỗ cao không thắng hàn, ngồi ở cái kia vị trí thượng phụ hoàng ở mất đi mẫu hậu sau. Trong lòng khả năng đã là một mảnh hoang vắng. Ngươi cùng mặt khác vài vị Hoàng huynh muốn cái kia vị trí tâm Phụ Hoàng khẳng định là biết đến. Nếu biết, như vậy cần gì phải cất dấu cười nhạo. Ca ca, tình nhi hy vọng ngươi tận lực dùng dương mưu tới đoạt cái kia vị, đường đường chính chính, dùng lực lượng của ngươi, dùng bản lĩnh của ngươi, làm người không lời nào để nói đứng ở đỉnh cao nhất. Như vậy, Phụ Hoàng sẽ vì ngươi kiêu ngạo, tin tưởng hôn mê mẫu hậu cũng là... Cà ca không nên trách tình nhi nhiều chuyện mới hảo, cũng thỉnh không cần sinh khí tình nhi vượt qua, đơn giản là, tình nhi không nghĩ muốn ca ca biến thành đầy bụng âm mưu quỷ kế người, cũng tin tưởng, như vậy ca ca sẽ không vui sướng, trở lên, là tình nhi lời từ đáy lòng, cũng hy vọng ca ca vẫn luôn là tình nhi cảm nhận chung cái kia có. Hùng tâm, lại cũng có thiện ý ca ca, không cần bởi vì một phen ghế dựa, Đem này đó không nên vứt đều ném giống một cây chém rớt chính mình sở hữu cành cành nhánh nhánh thụ hành tẩu thời điểm là quần áo nhẹ không có vướng bật, chính là nào một ngày đương ngươi đạt tới đỉnh điểm khi quay đầu lại xem ngươi sẽ hiện ngươi trừ bỏ cái kia lạnh lùng vị trí ngoại hai bàn tay trắng ca ca như vậy có phải hay không không quá đáng giá tùy tin cùng nhau đưa tới còn có một ít gần nhất luyện ra dược giống như trước đây sẽ phân loại phóng hảo ngươi một phần phụ hoàng một phần tình nhi thực hảo chớ niệm lại kiểm tra rồi một lần tuy rằng báo cho nói nhiều điểm nhưng này lại là nàng chân chính tưởng nói tuy rằng nàng không có tự mình trải qua quá như vậy phong kiến niên đại nhưng là tivi tiểu thuyết vẫn là nhìn không ít, đôi cái kia hoàng cung, thật sự là không có cái gì tin tưởng, lại nói thân thể này mẫu hậu vẫn là chết vào cung đấu, nghĩ nghĩ, vẫn là tìm ra một chi bút máy hút đủ mực nước đem ngòi bút ép tới bẹp bẹp Như vậy chữ viết muốn thô rất nhiều, tuy rằng cùng bút lông tự so sánh với muốn thực rõ ràng khác nhau, nhưng là cùng bút bi so sánh với, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đem tin một lần nữa sao một lần, lại cấp cao cao tại thượng vị kia cũng viết một phong, như thế nào nói đều là phụ thân, không thể không liên hệ, nếu là chọc hắn một cái không cao hứng, khăng khăng đem nàng triệu hồi cung, nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi, chỉ là so với viết cấp trung ly giả tin. Này phong rõ ràng liền phía chính phủ rất nhiều Khiến cho hắn cho rằng hai năm thời gian Quan hệ xa cách đi Hôm nay có điểm tạp văn Hơn nữa trên tay sinh nứt ra Phi thường khó chịu Bên ngoài đã hợp với hạ hai ngày tuyết Trong lòng có chút tiêu táo Càng là đã không có má văn tâm tư Cho nên hôm nay canh một Từ trong ngăn tủ lấy ra Trong khoảng thời gian này phối chế ra tới dược Ở bình nhỏ Thượng dán lên tờ giấy Viết thượng tác dụng cùng kiêng kỵ Từ y học đi lên nói, đây là trung dược, kiêng kỵ rất nhiều, muốn đặc biệt chú ý, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem sở hữu cố bổn bồi nguyên bồi nguyên đang phân thành hai phân cấp hai người đưa đi, mỗi ngày lao tâm lao lực, ăn cái này đối bọn họ thân thể hảo. Ngày hôm sau ăn qua bữa sáng, Trung Ly tỉnh nhi liền đem đồ vật giao cho thanh liễu, thuận miệng hỏi, ca ca phái tơi truyền tin người còn ở đi, là, đang đợi tiểu thư, hồi âm, ân. Nhiều cấp điểm tiền thưởng, vất vả hắn. Sau này nhưng thật ra có thể kiến nghị ca ca đem cục biêu chính làm ra tới, hoàng gia còn hảo, có như thế nhiều có thể sai xử người, những cái đó dân chúng đâu. Một phong thơ giống như đến vài tháng mới có thể thu được đến đi, nếu là có cái gì việc gấp, chờ thu được tin, rau kim châm đều lạnh. Nếu là làm ra biêu chính hệ thống, phương tiện đại gia không nói, còn cấp quốc gia gia tăng rồi thu vào, nhất tiến xong điêu sự. Tuyệt đối được không, bất quá, hiện tại còn không nóng nảy, từ từ tới đi, nàng không nghĩ thay đổi thế giới này, nhưng là thích hợp phương tiện hạ chính mình cùng người khác như vậy sự, nàng vẫn là nguyện ý làm. Là, tiểu tỷ đã biết, chỉ hủy cùng thanh liễu trao đổi cái ánh mắt, cái này cứu công chúa, hảo hầu hạ không nói, tâm địa còn thực hảo đâu, làm thuộc hạ, cùng cái không phải quá điêu ngoa chủ tử, các nàng nhật tử mới sẽ không quá khổ sở. Hiện tại xem ra, các nàng vận khí không tồi. Nguyên bản ánh mặt trời sáng lạn nhật tử đột nhiên liền thay đổi, hợp với hạ năm sáu thiên vũ. Trung ly tình nhi tuy rằng nhớ mong tham hoa, cũng không có biện pháp mạo hiểm mưa to vào núi, thật vất và chờ thời tiết tình ổn hai ngày. Nghĩ trên núi lộ hẳn là có thể đi rồi. Dọn dẹp một chút cùng hai thị nữ chào hỏi liền bò lên trên hậu sơn. Vài thiên không thấy, thực sự có chút tin tưởng cái kia mềm mụt hài tử. Trung ly tình nhi nhanh hơn bước chân, đi rồi không. Bao lâu liền nhìn đến cái kia rõ ràng tiểu tụy rất nhiều hài tử ngồi ở chỗ kia lôi kéo cổ đi xuống vòng, nhìn đến nàng khi, trong mắt hiện lên quang có thể bỏng rát người. Tiếp nhận phi phác lại đây người, còn chưa nói lời nói liền bị hắn suy yếu bộ dáng hoảng sợ. Tham hoa, mấy ngày thời gian ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Tham hoa mếu máu, vẫn luôn chịu đựng nước mắt xoát xoát đi xuống rớt bách gia gia muốn chết phải rời khỏi tham oa ô ô ô tham oa không cần bách gia gia chết tỉ tỉ ngươi cứu cứu bách gia gia được không ngươi như thế lợi hại nhất định có thể cứu bách gia gia trung ly tình nhi đau lòng vỗ nhẹ hắn bố trấn an hắn tham oa không khóc tỉ tỉ nhất định sẽ nghĩ cách bất quá ở kia phía trước tham oa muốn nghe tỉ tỉ nói được không tham oa nước mắt vẫn là không ngừng rớt Nhất chừu nhất chừu cô nén không khóc ra tiếng, mắt hàm chờ mong nhìn Trung Ly tình nhi, hướng nàng thẳng gật đầu, Trung Ly tình nhi. Buông hắn, hướng ẩn thân tránh ở một bên bốn yêu nói, bốn vị, ta hiện tại muốn đưa tham hoa đi một chỗ tu luyện, thỉnh ở chỗ này chờ một lát một lát, một hồi thỉnh cho ta dẫn đường đi cứu người. Bốn người tuy rằng ẩn ẩn sớm có cảm giác nhân loại này đã sớm biết bọn họ tồn tại, nhưng là đột nhiên bị nàng như thế nói toạc vẫn là có chút giật mình. Bất quá nếu nhân ra đều vạch trần, cũng liền không cần thiết lại tiếp tục trốn tránh, bốn người dứt khoát thoải mái hào phóng hiện. Thân, một người đáp lời nói, cảm ơn công chúa duỗi tay viện trợ tham hoa, chúng ta mấy cái, vô cùng cảm kích. Bọn họ cũng đều biết, tham hoa như vậy đi xuống tán hình là tất nhiên, cùng với làm hắn tán hình, còn không bằng tin tưởng này nhân loại thử xem, ít nhất như thế thời gian dài xuống dưới tiếp xúc cũng đã nhìn ra, nàng thực thích tham hoa, Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đi đem nàng chi tiết sờ soạng cái rõ ràng, thật không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là cái công. Chúa, một cái khăng khăng muốn lưu tại dân gian công chúa, có cái giỏ thuốc ở trong núi tán loạn nhân loại cư nhiên là cái công chúa, đây là bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Trung ly tình nhi biết tham hoa tình huống rất nguy hiểm, cũng bất chấp cùng bốn người lại nói cái gì, ôm tham hoa lắc mình liền vào tiểu ngọc ra, tiểu ngọc liền đứng ở nơi đó chờ Trong mắt có cao hứng, có chờ mong, cũng có một tia thấp thỏm, rốt cuộc, đây là trừ bỏ chủ nhân cùng tỷ tỷ ngoại, hắn. Lần đầu tiên tiếp xúc những người khác, ách, hoặc là nói mặt khác yêu, hơn nữa là cái ngoại hình thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại. Tham hoa ôm tỷ tỷ cổ, mở to mắt to khắp nơi xem, chú ý tới tiểu ngọc khi, bởi vì tiểu ngọc xa là gương mặt mà có chút kinh hách, ôm chung ly tình nhi tay càng khẩn chút. Trung ly tình nhi khe vuốt hắn bối chấn an hắn, cho hắn giới thiệu nói, tham hoa, chào hỏi một cái, hắn kêu tiểu ngọc, cũng là tỉ tỉ đệ đệ, tỉ tỉ cho ngươi những cái đó, bảo bối đều là tiểu ngọc nga, tham hoa nghe được cũng là tỉ tỉ đệ đệ liền thả lỏng một ít, lại nghe được những cái đó bảo bối đều là tiểu ngọc cấp, trên mặt đã có ý cười, đơn thuần tâm tư chính là như thế đơn giản, ai đối hắn hảo, hắn liền thích ai, tiểu ngọc hảo, Cảm ơn ngươi cấp tham hoa bảo bối. Tiểu Ngọc cũng không khẩn trương, ở trong không gian quan sát như thế lâu, biết tham hoa là cái dạng gì người. Tham hoa như thế ngoan, Tiểu Ngọc thực nguyện ý cấp, tham hoa, ngươi. Hiện tại yêu cầu tu luyện Nga, mau tán hình. Từ bề ngoài đi lên nói, kỳ thật Tiểu Ngọc thoạt nhìn so tham hoa còn muốn Tiểu một ít, nhưng là hắn hiểu nhiều lắm, cũng sống được càng lâu, tự nhiên liền bỏ qua chính mình ngoại hình lớn nhỏ. Trực tiếp đem Tham Hoa trở thành đệ đệ Vừa nghe Tiểu Ngọc như thế nói Tham Hoa lại nghĩ tới mau chết Bách Gia Gia Chạy nhanh nhìn phía tỉ tỉ Trung ly tình nhi vỗ vỗ hắn đầu nhỏ Nói thiện ý nói dối Nàng tin tưởng liền tính cái kia Bách Gia Gia còn có ý thức Cũng tuyệt không sẽ hy vọng Tham Hoa vì hắn tán hình Tham Hoa ở chỗ này tu luyện Tỉ tỉ đi cứu ngươi Bách Gia Gia Chờ ngươi ổn định cảnh giới Nói không chừng Bách Gia Gia thì tốt rồi Nga Hảo, tham hoa ở chỗ này tu luyện, tỉ tỉ mau đi. Đem tham hoa buông mà, chung ly tình nhi đem hai hải tử tay nhỏ điệp phóng tới cùng nhau. Tiểu Ngọc, chiếu cố hảo tham hoa. Tiểu Ngọc một cái tay khác vô vô tiểu bộ ngực, tỉ tỉ yên tâm hảo. Sờ nữa sờ hai cái đầu, chung. Ly tình nhi mới rời đi không gian, về tới rừng dập, bốn người còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đối với nàng đột nhiên xuất hiện cũng không có biểu hiện ra quá kích cảm xúc. Chỉ là trong mắt quang càng sáng chút, vẫn là cái kia người nói chuyện mở miệng, bởi vì có điểm xa, chúng ta mang ngươi đi có thể chứ. Trung ly tình nhi không có nhiều làm suy xét, ở nàng còn hữu dụng dưới tình huống, an toàn của nàng hẳn là rất có bảo đảm, huống chi, còn có tiểu ngọc ở, có thể, yêu. Cậu ta như thế nào làm? Nhắm mắt lại là được. Trung ly tình nhi nhắm mắt lại, cảm giác được có người ôm chính mình. Bên tai cũng không có tiếng gió, trộm mở một cái mắt phùng, nhìn cảnh tượng nháy mắt biến hóa, quáng mắt chạy nhanh nhắm lại, trong đầu thoảng qua một cái từ, thay hình đổi vị. Tới rồi, mở mắt ra, đập vào mắt có thể đạt được chỗ là một mảnh thật lớn đất trống, còn có một ít cháy đen dấu vết, thật giống như là bị lửa đốt qua giống nhau, trung gian một cây. Thật lớn thụ từ căn căn chỗ bắt đầu có vết rách, nơi trốn bỏng. Rõ ràng là mùa hè cái này xuân về hoa nở mùa, nguyên nên lá cây phồn thịnh chi đầu chỉ có lác đác lưa thưa vài miếng khô vàng lá cây. Đây là tham hoa trong miệng Bách Gia Gia sao? Thật không nghĩ tới cư nhiên là thụ yêu, hiện tại tình huống này là bị xét đánh. Bách Gia Gia đột nhiên có đột phá, còn không có tới kịp chuẩn bị liền nghênh đón thiên kiếp, đương nhiên chính là thất bại, huống chi hắn bản thể là thụ. Nhất sợ hái thiên lui, trọng thương thành như vậy tham hoa hao hết hắn bản mạng nguyên khí, cũng chỉ là bám chủ cuối cùng một tia thần thức. Công chúa không cần có cái gì băn khoan, liền tính cứu không được chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, nói khó nghe điểm. Chúng ta hiện tại là ngựa chết coi như ngựa sống ý. Trung ly tình nhi xem nhẹ hắn trong lời nói trầm trọng, như vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Ta có thể xin hỏi một chút, nếu độ kiếp thành công nói, vị này, chỉ chỉ kia cây, sẽ như thế nào? Phi thăng thành tiên sao? Phi thăng? Nam nhân nghiêng đầu nhìn nàng. Cái này ta vô pháp trả lời ngươi bởi vì ta cũng không biết, ở chúng ta chung, Bách Gia Gia là tu luyện đến nhất lâu, cũng là tu vi sâu nhất. Thiên kiếp này từ cũng là Bách Gia Gia ở lâm kiếp thời điểm nói ra, đến nỗi độ kiếp thành công sẽ như thế nào? Chúng ta cũng không biết, khả năng Bách Gia Gia cũng không biết. Không phải phi thăng thành tiên sao? Chẳng lẽ, Là bởi vì này không phải địa cầu, cho nên Trung Quốc những cái đó thần thoại ở chỗ này không thành lập. Này đó sau này lại nói, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Nhưng là đối mặt một thân cây, vẫn là một cây rách tung tóe thụ, nàng thật sự không biết từ nơi nào xuống tay. Tỉ tỉ, từ hệ dễ bắt đầu, hiện tại chỉnh cây liền nơi đó còn có điểm sinh cơ. Tiểu Ngọc đúng lúc ra tiếng nhắc nhở nói, bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Ngọc Linh lực tu vi thật là rất thâm. Này, khỏa tu luyện quá vạn năm thủ đều có thể bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, tuy rằng này thủ hiện tại đổi điểm. Ngồi xổm xuống, Trung Ly tình nhi bắt tay ấn ở dễ cây vị trí, đem trên người linh lực từ từ thua đi vào, phụ thượng thần thức tinh tế quan sát, vừa thấy dưới nháy mắt liền sáng tỏ, vì cái gì tham hoa hao hết bổn nguyên cũng cứu không trở về hắn, phương diện này đã hoàn toàn lạn rớt, cháy đen một mảnh, giống bị lửa đốt quá quả nhiên là lôi điện mới có thể tạo thành. Thương tổn, tìm được duy nhất hoàn hảo từng cây cần, linh lực hỗn loạn, trung ly tình nhi đem tự thân linh lực toàn thua qua đi, hy vọng có thể xúc hắn bản thân còn sót lại linh thức, làm hắn chậm rãi hấp thu ngoại giới linh lực, để phục nguyên, không nghĩ tới này căn bản là là cái động không đáy, lấy nàng về điểm này linh lực, còn chưa đủ nhân gia tắc kẽ răng. Tiểu Ngọc vẫn luôn ở chú ý bên ngoài, nhìn ra nàng lực có không bằng, Chạy nhanh đem tự thân linh lực thua lại đây Cứ như vậy lẳng lặng thua Có nửa giờ Trung ly tình nhi mới thu hồi tay Hảo tiểu ngọc Ngươi mau đi tu luyện khôi phục một chút Hôm nay liền tính rút cạn chúng ta Hai cái cũng là vô pháp đem hắn đã cứu tới Từ từ tới Hắn nhất thời nửa khắc đã không chết được ân tỉ tỉ trên người của ngươi Linh lực cơ bản tiêu hao hết Phá rồi sau đó lập Đây là tốt nhất tu luyện thời điểm Tiểu ngọc đảo còn hảo Bản thân liền tu vi thâm hậu, hơi tu luyện một chút liền khôi phục lại. Trung ly tỉnh nhi là chân chính tiêu hao hết. Trung ly tỉnh nhi ứng, lấy ra linh thạch quay chung quanh đại thụ bảy cái tăng mạnh hình tụ linh trận, Mới đối kia mấy yêu nói, ta muốn khôi phục một chút. Hắn tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề bốn người hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản không ôm cái gì hy vọng sự cư nhiên có hy vọng. Này thật sự là, hảo, không thành vấn đề, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Xin ngươi yên tâm tu luyện Trung ly tình nhi cũng không khách khí Đi vào tụ Linh trận trung nhập định đi Biết có hy vọng Dừng dập mặt khác yêu cũng lục tục tới Tiềm tàng ở bốn phía Bọn họ tuyệt không phải tưởng đối trung ly tình nhi bất lợi Chỉ là đối nhân loại Bọn họ từ nội tâm trung liền Có loại kháng cự cùng đề phòng Bốn yêu cực kỳ làm hết phận sự canh giữ Ở trung ly tình nhi bên người Nếu có thể cứu hồi bách ra ra Như vậy không hề nghi ngờ Trước mắt cái này tiểu nữ hài sẽ là toàn bộ yêu tộc ân nhân, bởi vì bách gia gia đối bọn họ tới. Nói, là tộc trưởng, là đạo sư, nếu không có bách gia gia, này tòa núi lớn trung sinh linh đại khái vẫn là ngây thơ mơ mịt, cho dù có linh thức cũng là làm theo ý mình, dựa vào thiên tính từng người che chở chính mình địa bàn, cùng thiên địch làm liều chết bác đấu. Đại khái là linh lực tiêu hao quá mức quá mức lợi hại. Trung ly tình nhi lần này nhập định thời gian so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải lâu, tỉnh lại sau nội coi hạ, quả nhiên tựa như tiểu ngọc nói như. Vậy, linh lực gia tăng rồi một chút, đón bốn yêu trở mong ánh mắt, trung ly tình nhi cũng không nói lời nào, quay người bắt tay phụ đến đại thủ căn cần thượng xem kỹ, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, hướng bốn yêu cười cười, tuy rằng khôi phục thật sự thong thả, nhưng vẫn là ở khôi phục. Ta khả năng muốn mấy ngày liền dẫn đường trong thân thể hắn hỗn loạn linh lực, cho nên, thỉnh dấu ở chỗ tối các bằng hữu không cần có cái gì dị động ảnh hưởng đến ta, còn có, muốn làm ơn các. Ngươi tìm một ít có thể dùng ăn trái cây cùng nước trong đặt ở nơi này, ta chỉ là phàm thai, không thoát ngũ cốc, kế tiếp hẳn là không có thời gian đi lộng này đó. Điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt, hy vọng công chúa có thể toàn lực cứu trợ Bách Gia Gia. Hắn đối chúng ta tới nói rất quan trọng Xem ở tham oa trên mặt Ta cũng sẽ không bất tận tâm Như vậy, muốn bắt đầu rồi Nhắm mắt lại Thần thức đi theo linh lực từ từ tiến vào Dẫn đường Còn không có trải vuốt lại linh lực chậm rãi vận chuyển Trải qua hai lần tiếp xúc Nàng cũng đã nhìn ra Này cây không ngừng bị lôi điện phách thương Sẽ hủy đến loại trình độ này Hoàn toàn là hắn tự thân linh lực hỗn loạn tạo thành Có thể nói Vị này chúng yêu trong miệng bách ra ra có một nửa mệnh là đưa tại đây mặt trên. Nàng rốt cuộc linh lực nông cạn, tiểu ngọc giúp nàng hai lần sau liền không ra tay. Tỉ tỉ, ngươi liền đem này trở thành một loại tu luyện đi, mỗi lần. Hao hết linh lực sau liền chạy nhanh tu luyện, như vậy tu vi sẽ tăng trưởng đến mau rất nhiều. Trung ly tình nhi trừ trừ khóe miệng, treo người khác mệnh tới cấp chính mình tu luyện, có phải hay không không tốt lắm, bất quá. Nàng cũng không thể luôn là dựa vào tiểu ngọc không phải Dù sao thủ yêu mệnh nàng sẽ cứu tới Chỉ là độ chậm một chút mà thôi Hơn nữa là dựa vào nàng lực lượng của chính mình Nghĩ thông suốt điểm này Nàng trong lòng cũng liền không có gì ai nấy Linh tinh cảm xúc Kế tiếp nhật từ chính là trị liệu Nhập định Ăn cái gì Lại trị liệu Nhập định Ăn cái gì Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối tuần hoàn xuống dưới Dùng 7 ngày mới cảm giác được một tia mỏng manh linh thức, trung ly tình nhi đại hỉ, tuy rằng mấy ngày nay tu vi tăng trưởng đến bay nhanh, nhưng là vẫn luôn không có tiếp xúc lên cây yêu ý thức vẫn là làm nàng có điểm lo lắng đề phòng, rốt cuộc nàng là lần đầu tiên cứu trợ yêu quái, hiện tại hảo, cuối cùng là có thể yên lòng, thần thức truyền đạt thiện ý, cũng truyền đạt phải đối phương đi theo nàng ý tứ, kia một tia ý thức do dự một chút. Thực mau liền đi theo nàng linh lực mặt sau vận chuyển lên, khả năng hắn trong tiềm thức cũng minh bạch, không có so hiện tại tệ hơn tình huống. Rút ra thần thức cùng linh lực, mở mắt ra, trung ly tình nhi lược hiện mỏi mệt trên mặt lộ ra ý cười. Cuối cùng khôi phục ý thức, hiện tại đã có thể tự mình chữa trị, bất quá đại khái còn muốn một đoạn. Thời gian hắn mới có thể tỉnh lại, này chung quanh ta bày ra chợ hắn khôi phục trận pháp. Các ngươi chỉ cần không cho người lại quấy dày đến hắn liền không thành vấn đề, ta lên núi thời gian lâu lắm, cần thiết đến về nhà. Mặc kệ là trước mặt bốn yêu, vẫn là giấu ở chỗ tối chờ đợi nàng tuyên án chúng yêu đều không thể tin tưởng chừng lớn mắt, rồi mới mới là vui sướng cảm xúc bao phủ bọn họ, này bảy ngày bọn họ cũng không nhẹ nhàng, nguyên bản chỉ là ôm ngựa chết làm như ngựa. Sống y thử xem xem tâm lý làm nàng tới trị liệu, chính là xem nàng ra tay bất phàm. Đối nàng liền ôm có vài phần tin tưởng, bảy ngày xuống dưới xem nàng không ngủ không nghỉ bộ dáng trong lòng không tin nữa, lại không thích nhân loại yêu cũng không có biện pháp phủ nhận. Đối cái này thế gian công chúa, có không giống nhau cái nhìn, mặc kệ Bách Gia Gia có thể hay không bị nàng cứu sống, hướng nàng này phân tận lực tâm tư, bọn họ cũng nguyện ý đối xử tử tế nàng, nếu nàng vẫn luôn cũng chưa từ bỏ, đó chính là nói Bách Gia Gia vẫn là có hy vọng cứu trị đi ôm này phân tâm tư trở xuống dưới, hôm nay cuối cùng là trở tới rồi một câu minh xác nói. Thật sự, này thật là thật là, bốn yêu kích động căn bản vô pháp che lấp, vẫn là vẫn luôn làm đại biểu cùng chung ly tình nhi tiếp xúc nam nhân kia trước bình tĩnh trở lại. Công chúa, ta đưa ngươi về nhà. Đừng gọi ta công chúa, đổi cái xưng hô đi, ta hiện tại cũng không phải là trong hoàng cung cái. Kia chim hoàng yến, còn có, muốn thỉnh các ngươi giúp một chút. Trung ly tình nhi đem giỏ thuốc lấy ra tới, tùy tiện lộng điểm cái gì dược cũng hảo thảo cũng hảo đặt ở nơi này, ta phải giấu người tai mắt, rời đi như thế thời gian dài, dù sao cũng phải có cái cách nói, còn không biết bọn họ có hay không hướng trong cung báo tin. Nam nhân hiển nhiên lý giải nàng như thế làm dụng ý, không thành vấn đề. Làm cái thủ thế, âm thầm đi ra một cái lớn lên cực kỳ kiều diễm nữ nhân. Thật là kiều diễm, Có loại có thể cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng cảm giác, diễm đến cực đến, thân thiện hướng Trung Ly tình nhi cười cười, cầm lấy giỏ thuốc nháy mắt biến mất vô tung, hảo đi, đây là xe pháp thuật yêu. Nam nhân lo lắng nàng trong lòng có nghi vấn, giới thiệu nói, nàng kêu vô diễm, tên là nàng chính mình lấy, bản thể là mẫu đơn. Trung Ly tình nhi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trưởng thành như vậy đâu, nguyên lai like là có một không hai hoa thơm cỏ. Là hoa mẫu đơn yêu A, bất quá cư nhiên đặt tên vô diễm, xứng với nàng bên ngoài, rất là làm người quỷ tinh siết bây giờ trên lớn hơn nhớ tới chính mình bốn người cùng nàng ở chung mấy ngày đều không có tự giới thiệu quá, nam nhân thật là có chút ngượng ngùng, công tình nhi tiểu thư, thật là xin lỗi, lúc ấy thật sự là quá lo lắng bách ra ra tình huống, cũng chưa kịp làm tự giới thiệu, ta kêu kê nghi, bản thể là kỳ lân, khải trí đến tương đối sớm có thể nói đi theo bách gia gia sớm nhất chính là ta trung ly tình nhi gật gật đầu bản thể là kỳ lân a cũng thật khó được nơi này cũng có này động vật sao nơi này hẳn là chỉ này một con đáng tiếc hắn không có tốt tu luyện công pháp bằng không hẳn là cũng sẽ rất lợi hại tỷ tỷ muốn dạy hắn sao tầng hầm ngầm có mấy quyển yêu tu công pháp tuy rằng không xem như đỉnh cấp nhưng là so với chính bọn họ sở soạn ra tới hiếu thắng quá ngàn vạn lần Tiểu Ngọc cùng Trung Ly Tình Nhi trong tình huống bình thường, đều là dụng ý thức giao lưu, chỉ cần nàng không cố tình che chắn, trong lòng tưởng cái gì là không thể gạt được Tiểu Ngọc. Trung Ly Tình Nhi cảm thấy như vậy không tốt, cái này sau này lại nói, hiện tại không nóng nảy, mỗi cái thế giới lực lượng hẳn là cân bằng, ở ta không có nắm chắc phía trước, không nghĩ tùy ý phá hủy cân bằng. Từ kê nghi bên trái bắt đầu ba người theo thứ tự tự giới thiệu, Địch hy, bản thể là đại bàng vàng chẳng lẽ đầu nhan sắc cùng mặt khác mấy người không quá giống nhau đại khái là đi theo bản thân màu lông tới lớn lên thật kiêu ngạo kiêu ngạo xoái, kiêu ngạo thần thái kiêu ngạo tứ chi ngôn ngữ tuy rằng hiện tại cực lực thu liễm như cũ làm người tưởng bẹp hắn một đốn không lý do hình không bản thể là giao long đây là tham oa trong miệng thiên tài giao ca ca a là ca tính cách xoái ca đâu Diện than khối băng mặt Phóng tới trên địa cầu đi Không thể so những cái đó đi hình nam khốc ca lộ tuyến minh tinh Kém Đặt ở này núi sâu rừng già Thật là lãng phí Cuối cùng làm tự giới thiệu chính là cái nữ yêu Bên phải mi giác có kỳ dị hoa văn Cho nàng nguyên bản chỉ là thanh tú khuôn mặt tăng thêm vô tận mị hoặc Ta kêu mạc ngữ Bản thể là bao tuyết Cảm ơn ngươi cứu bách ra ra Không cần khách khí Chịu người chi thác thôi Vừa lúc lúc này, hoa yêu vô diễm dẫn theo đôi đến tràn đầy giỏ thuốc lại đây, trung ly tình nhi tiếp nhận tới nhìn nhìn, không khỏi chiều chiều khóe miệng. Này thật là tùy tay chộp tới, kia vì cái gì đều là nàng trước kia muốn tìm không tìm chân phẩm. Chúng ta cũng đều không hiểu dược lý, không biết này đó tình nhi tiểu thư có dùng được hay không, ấn tình nhi tiểu thư ngày thường cách làm, căn cần đều bảo tồn thật sự hoàn chỉnh, hy vọng ngươi sẽ vừa lòng vô diễm thanh âm cùng nàng người thành cực đại phát triển trái ngược thanh u lịch sự tao nhã làm người rất muốn lại nghe nàng nhiều lời nói mấy câu trung ly tình nhi trong mắt tràn đầy ý cười cảm ơn ngươi ta thực vừa lòng đây đều là rất hữu dụng dược thảo vô diễm cũng lộ ra gương mặt tươi cười đối với trung ly tình nhi này trương phảng phất mang theo một chút thần thánh mặt nàng không tự giác liền buông xuống cảnh giác nhìn nhìn sắc trời sắp trời tối hiện tại trong nhà đã không biết loạn thành cái dạng gì, vẫn là sớm một chút trở về tương đối hảo. Ta có thể đi rồi. Kê nghi ý bảo mấy người hảo hảo bảo hộ, tiến lên vài bước đi đến. Trung ly tình nhi trước mặt, thỉnh tình nhi tiểu thư nhắm mắt lại, thực mau liền có thể đến. Cảm giác được chính mình bị ôm vào trong ngực từng có một lần như vậy thể nghiệm, lại nói làm thế kỷ 21 tân tân nhân loại, trung ly tình nhi cũng sẽ không cảm thấy như vậy lỗi thời. Quả nhiên thực mau, đại khái chỉ là mấy cái ý niệm hiện lên sau kê nghi liền buông ra nặng, tình nhi tiểu thư, tới rồi. Trung ly tình nhi mở mắt ra, quả nhiên là đến nhà mình hậu sơn, rất xa liền nhìn. Đến vài người chờ ở nơi đó, cảm ơn, tham oa nơi đó sẽ không có vấn đề, chờ hắn tu vi củng cố, ta liền sẽ dẫn hắn mang về tới. Kê nghi hơi hơi mỉm cười, chúng ta hiện tại đều thực tin tưởng ngươi, tình nhi tiểu thư. Còn có, phi thường cảm ơn ngươi, chúng ta yêu tộc thiếu ngươi một cái phi thường đại nhân tình, sau này có cái gì muốn hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Này hứa hẹn chính là lớn đi, không có thêm bất luận cái gì phần ngoại lệ, trung ly tình nhi trong lòng thầm nghĩ. Bất quá nàng hiện tại đều mau tiếp cận vô dục vô cầu, có thể gọi bọn hắn đi làm cái gì. Bất quá, kia sau này ta nếu là tưởng thải cái gì dược tìm không thấy địa phương, liền phải phiền toái các ngươi chỉ lộ ân nếu là các ngươi nhìn đến cái gì đặc thù dược thảo, cũng có thể để lại cho ta, hoặc là mang ta đi thải, không hiểu cũng không quan hệ, trong núi vài thứ kia không phải có độc chính là có dược tính, ta đều có thể dùng tới, coi như là để ngươi nói nhân tình người. Kê! Nghi không nói gì nhìn nàng, yêu tộc nhân tình đã bị nàng như thế dùng. Nói giỡn đi! Xem nàng lại không giống như là thuận miệng nói nói bộ giáng tính Chờ bách ra ra đã tỉnh lại làm hắn quyết định đi Dù sao hiện tại, hắn là rất tin tưởng này nhân loại Rất xa nhìn đến cóng giỏ thuốc cửu công chúa đi tới Lo lắng đề phòng vài thiên mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Chạy nhanh bước nhanh đón đi lên Hơi hoạt bát một ít chỉ hủy người chưa tới thanh tới trước Tiểu thư Tái kiến không đến ngươi chúng ta liền phải hướng trong cung đưa tin tức Thư dục bọn họ đều lên núi tìm vài vòng. Trung ly tình nhi an ủi cười cười, thuận theo đem giỏ thuốc đưa cho thư dục. Ta hướng trong núi đi xa một ít, xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Tiểu thư nghiêm trọng. Thư dục nói chuyện từ trước đến nay đều là ngôn giản ý hãi. Về đến nhà, hai thị nữ nhanh tay chân mau đem vẫn luôn đều chuẩn bị nước ấm khen ngược, tìm ra tắm rửa quần áo phóng tới một bên, dựa Vào trung ly tình nhi thói quen lui đi ra ngoài. Một thân thoải mái thanh tân trung ly tình nhi đi đến nhà chính, thanh liễu đem còn tán nhiệt khí đồ ăn bưng lên, tiểu thư, thỉnh dùng cơm, nhìn so dĩ váng trên bàn cơm còn muốn phong phú thượng vài phần đồ ăn, biết các nàng đại khái là cảm thấy nàng ở trong núi vất vả, các nàng nào biết đâu rằng nàng ở trong núi ăn tuy rằng đơn giản, lại cũng là người bình thường ăn không được, cũng không nói toạc ăn mấy ngày nước trong trái cây sau người được loại này đồ ăn đặc có hương khí chỉ cảm thấy đói cực kỳ. Cơm sau, bưng trà xanh, chung ly tình nhi đối trở thanh liễu chỉ huy thư dục ba người nói, sau này tình huống như vậy khả năng còn sẽ có, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần hướng trong cung đưa tin tức làm phụ hoàng cùng hoàng huynh lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Ba người lẫn nhau xem một cái, lần này bảy tám thiên đã là bọn họ cực hạn, lại không trở lại bọn họ chỉ có thể hướng trong cung đưa tin tức làm trong cung phái người lại đây lục soát sơn tuy rằng tưởng lục soát một lần á kỳ sơn mạch tuyệt đối không có khả năng tứ quốc sở hữu quân đội thêm lên đều không thể cửu công chúa sẽ không lại lên núi càng dài thời gian đi kia thật đúng là muốn mệnh tiểu thư chúng ta có thể phái một người đi theo sao chỉ là rất xa đi theo tuyệt đối sẽ không quấy dày đến ngài thư dục thử đưa ra chính mình kiến nghị trung ly tình nhi lắc đầu trên núi những cái Đó yêu tồn tại không thể làm bất luận kẻ nào biết, ít nhất trước mắt không thể, không cần, đây là mệnh lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Đối với Trung Ly tình nhi lần đầu tiên lấy công chúa thân phận hạ lệnh, bọn họ không dám không vâng theo, tuy rằng nhìn như nuôi thả ở dân gian, nhưng là nàng tầm quan trọng tuyệt đối là trong cung kia mấy cái vô pháp so, Hoàng thượng nhất bảo bối hài tử, không gì sánh nổi, thật sự chính là nhất bảo bối, Đại Hoàng tử nhất bảo bối muội muội mẫu thân của nàng vẫn là hoàng hậu chồng lên lên nàng được sủng ái trình độ tuyệt đối là trong cung những cái đó hoàng tử công chúa cũng vô pháp so huống chi hoàng thượng còn cố ý từ ám bộ điều ra bọn họ tám người khôi phục bọn họ bên ngoài thượng thân phận mệnh lệnh chỉ có một thể sống chết bảo hộ cửu công chúa đừng nói công chúa chính là trong cung những cái đó hoàng tử đều không có như vậy đãi ngộ cái này làm cho bọn họ càng không dám thiếu cảnh giác trung ly tình nhi tuy rằng cũng không từng ở vào địa vị cao nhưng là hiện tại cái này ở trong thâm cung dưỡng mười năm tôn quý công chúa đã đem một ít đồ vật dung nhập cốt tủy, cho dù là thay đổi linh hồn thân thể bản năng cũng không có quên huống chi nàng xem đến so bất luận kẻ nào đều phải xa hơn trong hoàng cung trung ly dạ lần thứ nở nhìn muội muội hồi âm nhìn đến thời văn chi mang về tới đồ vật khi hắn liền biết muội muội lấy nàng tinh xảo đặc sắc tâm tư ở giúp hắn mang Theo đề điểm, nếu là đổi làm trước kia, hắn khẳng định sẽ không vui, bởi vì hắn là nàng Hoàng Huynh, hắn vì trường, vì tốn, nơi nào yêu cầu nàng cái này làm muội muội nhắc tới điểm. Chính là trải qua hai năm ở chung, trải qua kia đoạn du quan sinh từ Đào Vong, Huynh muội cảm tình đã sớm không phải ban đầu thân phận ràng buộc như vậy đơn giản, hắn cũng biết cái này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, bị phụ hoàng mẫu hậu bảo hộ đến cực hảo muội muội bản lĩnh thực không. Bình thường, xem sự tình thậm chí so với hắn còn muốn xem đến càng thấu. Tổng quân sao? Chảo quân quyền sát thật là tất nhiên, chỉ cần quân quyền nơi tay, mặt khác mấy người ai còn sẽ là đối thủ của hắn. Như vậy, nửa năm thời gian nội, nhất định phải đem hiện tại đang ở học tập đồ vật đều học thượng thủ, rồi mới tiến vào quân đội. Dương Miu sao? Dương Miu để đến quá những cái đó âm mưu quỷ kế sao? Bất quá tổng phải thử một chút mới biết được không phải sao Chơi đầu óc hắn Cũng không sợ bất luận kẻ nào Huống chi Sau lưng còn có cái kia che giấu đến càng sâu ông ngoại đề điểm Nói đến thật là không nghĩ tới Nguyên bản cho rằng không có gì lực lượng ông ngoại cư nhiên như vậy lợi hại Chỉ là ngày thường cũng không biểu lộ Lần này đại khái cũng là vì mẫu hậu chết làm hắn phẫn nộ rồi Liền hai cái chán ghét triều đình cứu cứu cư nhiên đều chính thức tiến vào quan trường Nhìn nhìn sắc trời, Trung Ly giả hướng ngự thư phòng đi đến, hắn hiện tại có. Đặc lệnh, tiến ngự thư phòng không cần thông báo, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trung Ly tưởng vân từ bức hoa trước xoay người lại, biên trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, biên nói, miễn lễ, ngồi. Trung Ly giả theo lời ngồi xuống, ánh mắt dư quang đánh giá cái này trầm tịch thư phòng, trước kia mẫu hậu trên đời khi. Phụ hoàng thường xuyên sẽ mang theo mẫu hậu cùng nhau ở ngự thư phòng giáo tình nhi, hoặc là phụ hoàng phê duyệt tấu trương khi mẫu hậu sẽ ở một bên giúp đỡ mài. Mực, ăn ý khăng khiết, toàn bộ thư phòng đều có từ từ ôn nhu, chính là hiện tại, này nhà ở tinh đến hắn đều không nghĩ ngốc, phụ hoàng lại đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại nơi này. Tình nhi nói được quả nhiên là đúng, cái này cao cao tại thượng vị trí, cũng không tốt ngồi, phụ hoàng ở mất đi mẫu hậu sau. Càng có vẻ tịch mịch, nghe tiên sinh nói, ngươi trong khoảng thời gian này học được thực nghiêm túc, tiến triển thần, thực hảo, tiếp tục nỗ lực đi xuống. Là, nhi thần, tuân mệnh, tạm dừng một chút, Trung Ly già mới nói tiếp, còn thỉnh phụ hoàng chú ý thân thể, tình nhi luyện đang dược cực kỳ hữu dụng, thỉnh phụ hoàng ấn tình nhi yêu cầu đúng hạn dùng. Vừa nói đến chính mình cửu công chúa, Trung Ly tưởng vân lộ ra gương mặt tươi cười. Thật là không nghĩ tới ly cung hai năm, cư nhiên học được một tay hảo bản lĩnh, thu được tin cùng thuốc viên kia một khắc, hắn đều có điểm không thể tin được rồi lại có tràn đầy kiêu ngạo, cái kia kiều kiều. Nhược nhược hải tử ở hiếu thuận hắn đâu, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi cái kia thương yêu nhất hải tử sẽ hại hắn, nhưng là bên người tưởng biểu đạt trung tâm người mãnh liệt yêu cầu ngự y trước kiểm nghiệm, nói là vì thân thể hắn suy nghĩ, hừ, thật là chê cười chính mình hài tử biểu đạt hiếu tâm còn phải trải qua bọn họ nếu không phải gia nhi nói không nghĩ làm tình nhi bịt kín bất bạch chi oan còn có chút người nhân cơ hội làm loạn, hắn lúc ấy liền như vậy nuốt mất bốn cái ngư y tách ra kiểm nghiệm đơn độc trình lên kết quả, đáp án đều giống nhau, đây là dưỡng sinh thánh dược, bên trong dược thảo thành phần tầm bổ thân thể các bộ vị bốn cái ngư y đồng dạng lời nói làm những người đó nháy mắt ngậm miệng rồi mới bị hắn bắt lấy cái này lý do xứng đến rất xa. Ở kỳ lão ngự y mọi cách yêu cầu hạ, cho bọn họ mấy viên làm cho bọn họ đi nghiên cứu, ngẫm lại cũng là buồn cười. Một đống tuổi người, bị cái tiểu nữ hài so đi xuống, hắn nữ nhi. Chính là lợi hại. Châm có ở dùng, cảm giác giống như sát thật có tinh thần chút. Trung ly ra hắc tuyến, này tuyệt đối là tâm lý tác dụng. Chiếu tình nhi cách nói, này dược là muốn trường kỳ dùng mới có thể thấy hiệu quả, bất quá phụ hoàng có thể có loại cảm giác này cũng là chuyện tốt, ít nhất nhìn, có sức sống chút. Hai người lại hàn huyên sẽ, trung ly giả mới cáo lui ra tới, lặp lại tự hỏi tình nhi nói, lại đem tâm thái phóng bình, muốn đem phụ hoàng xem thành một cái. Bình thường phụ thân cũng không khó, huống chi mẫu hậu chết sau, phụ hoàng tinh thần xa suốt rất nhiều. Thân là hoàng giả khí phách càng là tiêu tán không ít. Nhìn nhi tử rời đi, Trung ly tưởng vân mới sườn hỏi, điều tra ra sao? Nguyên bản không ai địa phương xuất hiện một cái diện mạo bình thường, không có gì tồn tại cảm nam nhân, khom người đem trên tay trang giấy cử qua đỉnh đầu. Đại hoàng tử tạm thời hồi không được tẩm cung, một canh giờ nội đưa trở về liền không thành. Vấn đề, Trung ly tưởng vân nhướng mày, tiếp nhận tới mở ra xem, hơi mỏng một chương giấy. Chữ viết cùng viết cho hắn tin là giống nhau, giống nhau quái gì, thật không biết mấy năm nay sinh cái gì, làm tình nhi biến hóa như thế đại, nguyên nhân ra tại đây sao, hắn nho nhỏ nữ nhi ở đề điểm con hắn đâu, khó trách mấy ngày này già nhi tới thỉnh an số lần tăng nhiều, trừ bỏ tất yếu thông báo, còn nhiều quan tâm, một lần hai lần hắn có thể xem nhẹ, chính là nhiều lần như thế, hắn không thể không hoài nghi này đại khái chính là làm hoàng đế người đều sẽ có bệnh đa nghi đi. Đầu ngón tay vuốt ve giấy viết thư, trung ly tưởng vân không khỏi lộ ra ý cười, đúng vậy, chỗ cao không thắng hàn, ở cái này vị trí thượng ngốc lâu rồi, tâm đều mau kết thành băng, nếu không phải vẫn luôn có nghiên nhi bồi, hắn đại khái cũng thành lãnh tâm máu lạnh người, chính là hiện tại nghiên nhi đều đi, hắn trong lòng bạo ngược cảm xúc từng ngày gia tăng, thật lo lắng có một, Ngày sẽ khống chế không được làm ra cái gì sự tới Tình nhi lo lắng rất có đạo lý Cái này vị trí mỗi người muốn Huống chi là cách gần nhất kia mấy cái nhi tử Không từ thủ đoạn được đến Không nên vứt bỏ cũng vứt bỏ Đến cuối cùng cô đơn một người Không ai có thể chia sẻ vinh quang Không ai có thể chia sẻ sầu lo Sẽ so với hắn càng thật đáng buồn Cho nên mỗi cái hoàng đế đến cuối cùng cơ bản đều là độc thân quả nhân Giống một cây chém rớt chính mình sở hữu cảnh cành Nhánh nhánh thụ, cái này hình dung thật đúng là giống, hướng lên trên bỏ người không đều là như thế sao? Hắn năm đó vì sống sót, không cũng chém rớt sao? Chỉ là nghiên nhi, là hắn không muốn cũng không bỏ được vứt bỏ, may mắn, vẫn luôn kiên trì xuống dưới, cấp chính mình tránh mười mấy năm hạnh phúc nhật tử. Nhớ tới nghiên nhi, ánh mắt lại về tới trên bức hoa, cái kia vĩnh viễn đều cười đến thành thạo ôn nhu nữ tử, kia mặt ấm áp ý cười, rốt cuộc cảm thụ không đến. Thời gian, thật mau a nghiên nhi đều rời đi hơn 2 năm, nghiên nhi, ngươi có phải hay không đang trách ta đều không có cho ngươi báo thủ đâu, lần này địch nhân thật là lợi hại, kéo quá nhiều người xuống nước, nếu hiện tại động bọn họ, sẽ khiến cho quá lớn rung chuyển, mặt khác tam quốc cũng ở ngo ngoe rục dịch, hiện tại còn không phải thời điểm, nghiên nhi, lại chờ một chút được không, hoàng thượng, muốn đưa đi trở về. Nam nhân kia lại lặng yên không một tiếng động suốt hiện tại. Thân hậu, Trung Ly tưởng vân kéo về tâm tư, Lại nhìn thoáng qua tin thượng nội dung, Lạnh băng hoang vắng trong lòng giống như ở ấm lại, Đừng cho ra nhi hiện, Là, hắn có một đôi thực tốt nhi nữ đâu, Nghiên nhi, ngươi dạy dưỡng đến thật tốt, Hết thảy thu thập thỏa đáng, Trung Ly tỉnh nhi trở lại phòng lắc mình vào không gian, Tiểu Ngọc làm cái hư thanh động tác, Hà giọng nhỏ giọng nói nói, Tham oa ở tu luyện, Trung ly tình nhi gật đầu, cúi người bế lên hắn, ngươi như, thế nào không tu luyện, chờ tỷ tỷ a, tỷ tỷ, sau này chúng ta ba người cùng nhau ngủ được không? Trung ly tình nhi biết hắn là cô đơn sợ, muốn cho càng nhiều người bồi hắn, cũng không phản đối, đương nhiên có thể, dù sao ngươi giường đủ đại, lại đến ba bốn cũng không có vấn đề gì. Hì hì, tiểu ngọc cao hứng cò cò tỷ tỷ cổ, có bằng hữu đâu, thật tốt. Nhìn đến tham hoa ngồi ở tiểu ngọc trên giường tu luyện Trung ly tình nhi nhỏ giọng hỏi Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tu Luyện sao ân Hắn nhìn không tới bên ngoài tình huống Đều là ở tu luyện Hắn linh thể không xong Ta cũng không dám kêu hắn chơi với ta Thân thân tiểu ngọc khuôn mặt nhỏ Trung ly tình nhi an ủi nói Chờ tham hoa củng cố hình thể liền có thể bồi ngươi chơi Hiện tại còn sớm Trung ly tình nhi cũng không vội mà nghỉ ngơi ôm Tiểu Ngọc đi vào bên ngoài dược điền, Tiểu Ngọc đắc ý dính tiểu bộ ngực, "Tỷ tỷ, ta đều có thực dụng tâm hộ lý chúng nó nga." xác thật là mỗi một cây dược thảo đều có vẻ đặc biệt có tinh thần, lá cây đều là xanh biếc." Trung Ly Tình Nhi không chút nào buồn xỉn khen ngợi, tiểu hài tử chính là muốn nhiều khen khen. "Tiểu Ngọc thật lợi hại, nếu là tỷ tỷ chính mình tới lộng, khẳng định không có tiểu Ngọc làm cho hảo." Tiểu Ngọc nhếch môi cười, Hắn liền biết tỉ tỉ sẽ khen ngợi hắn, quả nhiên là như thế này. Có tiểu ngọc cái này gian lận khí ở, rắn trường thảo tưới nước linh tinh hoàn toàn không cần lo lắng, ở bên trong đi dạo. Một vòng, cái gì sự cũng không tìm được, lại đi bộ về phòng, ngấm lại tham hoa khả năng còn không có từ trong nhập định tỉnh lại, liền cũng không đi quấy giày hắn, ôm tiểu ngọc lắc lư tới rồi tàng bảo thất. Nhìn kia một đống hạt giống, trung ly tình nhi biết muốn như thế nào đánh thời gian. Ngày mai bắt đầu, làm nông dân hảo, tỉ tỉ, tham hoa tỉnh, hảo, chúng ta đi xem hắn, này bảy tám thiên không ôm không nhéo, nói không nên lời tưởng niệm, đương nhiên, không thể làm ở vào, tranh sủng cái này trong một góc không chui ra tới tiểu ngọc biết, tham hoa thực dụng công đâu, đi vào phòng nhìn còn có chút mơ hồ hài tử, trung ly tỉnh nhi lộ ra ôn nhu ý cười, tham hoa nhìn đến vài thiên không thấy tỉ tỉ, Mắt nháy mắt liền sáng, một cái phi phát lại đây, cũng may hiện tại Trung Ly tình nhi thân thể đã xưa đâu bằng nay, liền tính trong tay ôm một cái tiểu ngọc, một tay kia vẫn là có thể tiếp được tham hoa, chỉ là tư thế có chút quái dị, dịch đến mép giường. Ngồi xuống dưới, một chân thượng đặt một cái, xem tiểu ngọc có điểm biệt nữ thần sắc, liền nói, tiểu ngọc, cùng tham hoa tay cầm tay bảo trì cân bằng, bằng không muốn nga xuống, tham hoa nhưng thật ra dứt khoát, đem chính mình thịt mung mút móng vuốt nhỏ duỗi đến tiểu ngọc trước mặt tiểu ngọc phản xa có điều kiện bắt lấy ngay sau đó ở trong lòng phỉ nhổ chính mình cùng cái nãi oa oa tranh sùng thật là sống uổng phí những năm tháng đó ở trong mắt hắn tham oa tu luyện về điểm này thời đại chính là nãi oa oa nhìn tỉ tỉ cười như không cười bộ dáng mắt trợn trắng hắn chính là để tâm vào chuyện vụn vặt như thế nào trung ly tình nhi không chọc tạc mao tiểu ngọc Đối tham hoa nói Tham hoa, ở tu luyện có phải hay không So ở bên ngoài tu luyện càng tốt Tham hoa chớp đại đại mắt thẳng gật đầu ân, muốn hảo rất nhiều Tham hoa ở chỗ này tu luyện Mấy ngày so bên ngoài tu luyện Một năm còn hảo Trung ly tình nhi cười Này nhưng cũng không chỉ là Nơi này linh khí muốn càng đầy đủ nguyên nhân Công pháp cũng là rất quan trọng Một phương diện Tham hoa lập tức lại nghĩ tới bách ra ra Chạy nhanh hỏi, tỉ tỉ Bách Gia Gia như thế nào? Có hay không tốt một chút? Yên tâm yên tâm, Bách Gia Gia đã không có việc gì, chỉ là yêu cầu điểm thời gian khôi phục, chờ Tham Hoa cảnh giới lại khôi phục một ít liền đưa ngươi trở về thấy Bách Gia Gia được không? Tham Hoa gật đầu, nhìn về phía Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc cũng cùng ta cùng đi. Sao? Tiểu Ngọc không nghĩ tới Tham Hoa sẽ nghĩ đến hắn, còn muốn mang hắn cùng đi, càng cảm thấy đến chính mình kia dấm ăn đến không thể hiểu được. Sắc mặt rốt cuộc nhiều mây chuyển tình, Tiểu Ngọc không thể rời đi, nhưng là Tham Hoa có thể tùy thời tới nơi này. Này xem như chính thức mời đi, Trung Ly tình nhi cười. Tham Hoa, bởi vì một ít nguyên nhân Tiểu Ngọc không thể rời đi nơi này, ngươi nguyện ý thường xuyên tiến vào bồi Tiểu Ngọc sao? Tham Hoa mở to đại đại mắt, hắn. Không hiểu Tiểu Ngọc vì cái gì không thể rời đi, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, nguyện ý, nơi này rất lớn. Tiểu Ngọc một người sẽ thực tịch mịch, tựa như trước kia tham hoa không có bị bách ra ra hiện trước giống nhau. Tiểu Ngọc bắt lấy tham hoa tay không tự giác dùng sức, người này tham hoa oa cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu đâu. Hảo, tỉ tỉ có chút mệt mỏi, ngủ. Hảo, tham hoa, ngươi ngủ tỉ tỉ bên trái, ta ngủ bên phải, hì hì. Tiểu Ngọc từ Trung Ly tình nhi. Trên đùi nhảy xuống, bỏ đến trên giường, Trung Ly tình nhi cởi áo khoác chỉ áo trong nằm đến trung gian vỗ vỗ không bên kia tham hoa lại đây đại khái là chưa bao giờ có cùng những người khác hoặc là yêu cùng nhau ngủ quá tham hoa có chút thẹn thùng lại có chút khát vọng ngượng ngùng xoắn xít bỏ đến trung ly tình nhi bên người nằm xuống trung ly tình nhi tả hữu nhìn xem hảo có đương mụ mụ cảm giác a chỉ là trường hợp này người ở bên ngoài xem ra đại khái càng như là tam tỷ đệ Nàng hiện tại khoác chắc nịch ở là quá non. Ngày hôm sau bữa sáng quá sau Trung Ly tình nhi thay ngày thường lên núi xuyên áo quần ngắn quần áo, cầm cái tiểu cái quốc đi vào trong viện hoang thật lâu địa phương. Nơi này thổ chất hẳn là xem như thực phí nhiêu, chỉ là không biết loại dị thế giới tơi hạt giống sẽ như thế nào. Thanh liễu cùng chỉ hủy hai mặt nhìn nhau. Công chúa đây là muốn làm gì? Không phải muốn lên núi đi sao? Như thế nào ở chính mình trong nhà? Quốc thượng Nếu làm công chúa làm những việc này, kia còn cần bọn họ này đó hầu hạ người sao? Chạy nhanh tiến lên hai bước, không tính cung kính cước đi trung ly tình nhi trong tay công cụ. Tiểu thư, phải làm cái gì ngài phân phó liền hảo? Chính là, tiểu thư, ngài làm chúng ta không chỗ dung thân. Trung ly tình nhi cũng không trách tội, chỉ là từ thanh liễu trong tay lấy về cái cuốc, không dung cự tuyệt. Đừng lại đem ta trở thành trong cung cái kia cao cao tại thượng. Công chúa, nếu ta không trở về cung, liền đại biểu từ bỏ cái loại này tôn quý sinh hoạt, như vậy quốc quốc xảy ra chuyện gì? Vẫn là các ngươi càng hy vọng ta trong tay lấy quyển sách làm yêu sầu trạng vẫn là cầm kim theo hoa may vá thành thạo. Nếu đây là ta muốn sinh hoạt, ta cần gì phải rời đi hoàng cung? Có thể nói, đi theo ta bên người, ly vinh hoa phú quý rất xa, các ngươi nếu là tưởng đua bác ra một cái tốt tương lai, Ta có thể đem các ngươi phóng tới ca ca bên người đi, đi theo ta bên người, có đó là như vậy bình đạm, thậm chí có thể nói là bình dân sinh hoạt, bởi vì như vậy sinh hoạt làm ta thực vui sướng, các ngươi hảo hảo suy xét. Thanh liễu cùng chỉ hủy quỳ một gối xuống đất, thanh liễu chỉ hủy nguyện ý đi theo công chúa, đứng lên đi, đem ta nói chuyển cáo cho mặt khác sáu người. Ta không hy vọng sau này xuất hiện không trải qua ta cho phép mà hướng trong cung hồi báo tin tức như vậy sự, nếu muốn đi theo ta, liền muốn minh bạch. Nguyện Trung Thành chính là ai? Là, thuộc hạ tuân mệnh. Trung ly tình nhi tiếp tục quốc biên nói, các ngươi chính mình tìm việc làm đi, tìm cái cái quốc tới giúp ta tùng thổ cũng đúng, chọn điểm nước tới tưới mà cũng đúng. Là, cuối cùng không cần nhìn công chúa làm việc hai người nhẹ nhàng thở ra tinh thần áp lực thật sự quá lớn quả nhiên là thể lực sống trở sửa sang lại ra tới hai khối phương phương suốt mà khi trung ly tình nhi chỉ cảm thấy cánh tay đều nâng không đứng dậy thật là tự mình chuốc lấy cực khổ a lại không phải không ai sai sử trung ly tình nhi ngồi ở nhà chính uống trà trong lòng nói thầm chính là thời gian này nhiều đến có thừa tìm điểm sự làm luôn là tốt tiểu thư ăn cơm trước đi thanh liễu để thượng ấm áp khăn lông ân là có điểm đói bụng nông dân quả nhiên là vất vả thanh liễu lo lắng công chúa là tưởng đem kia một khối to đất hoang đều sử dụng tới liền các nàng ba người vội trăng nói phỏng chừng đến hảo chút thiên lấy công chúa như thế kiều kiều nhược nhược bộ dáng nàng là thật lo lắng đem nàng mệt đổ kia không cần chờ trong cung xử trí các nàng chính mình có thể trực tiếp cắt cổ tiểu thư buổi chiều kêu lên thư dục bọn họ cùng nhau đến đây đi như vậy sẽ mau rất nhiều. Không cần, ta chỉ tính toán trước khai khẩn hai khối mà ra tới làm thí nghiệm, thật trồng ra lại nói, là, lấy ra dùng trang giấy bao tốt hạt giống, nguyên bản trang hạt giống túi ném ở tiểu. Ngọc trong không gian, đây là cái quá lớn lỗ hỏng, bị những người khác thấy được, nàng trường mười há mồm cũng vô pháp tự bào chữa, đây là cải trắng hạt giống cùng củ cải hạt giống, trước kia giống như nghe nói qua này hai loại là dễ dàng nhất loại sống nàng đời trước tiến vào tổ chức trước là cái hạnh phúc sinh viên tiến vào tổ chức sau làm là giết người hoạt động cũng chưa từng giết qua nông dân cho nên chỉ là ngẫu nhiên ở trên mạng nhìn đến gieo trồng một chút da lông muốn nói hiểu kém xa sở dĩ lựa chọn này hai loại hạt giống còn có một nguyên nhân chính là này hai người hạt giống nhiều nhất liền tính lãng phí một ít cũng không đến mức sau này đều không có coi như là thí nghiệm đi dựa vào trong trí nhớ ấn tượng đem thổ tùng Đào thành từng điều mương, đem hạt giống rắc đi, đắp lên hơi mỏng một tầm thổ, tưới thượng một chút thủy, đại công cáo thành. Thanh liễu cùng chỉ hủy hai thị nữ hoàn toàn không biết các nàng ra tiểu thư đây là ở loại cái gì, dược sao. Nhưng là loại này nhàn nhã sinh hoạt lại làm các nàng rất là vui mừng, trước kia vẫn luôn chính là huấn luyện huấn luyện lại huấn luyện, mệnh đều không thuộc về chính mình, như bây giờ nhẹ nhàng sinh hoạt là các nàng không hề nghĩ ngợi quá ngày hôm sau đi xem không động tĩnh ngày thứ ba đi xem vẫn là không động tĩnh trung ly tình nhi có chút sốt ruột chẳng lẽ như thế làm không đúng sao chính là hạt giống không đều là như thế loại sao chẳng lẽ là thủy tưới nhiều nàng chỉ rót một chút a đến ngày thứ tư trung ly tình nhi đã tính toán từ bỏ một lần nữa loại không ôm cái gì hy vọng đi qua đi vừa thấy Một tầng nhợt nhạt màu xanh lục ấn xuyên qua mi mắt trong đầu chỉ hiện lên ba chữ thành công Nàng cư nhiên đem cải trắng loại sống Tuy rằng củ cải trắng bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh Nhưng là loại sống một loại liền đủ làm nàng cao hứng Sau này không cần lại ăn cái loại này sáp sáp rau xanh Cũng không biết là cái gì đồ ăn Khó ăn đến muốn mệnh Kế tiếp là muốn như thế nào làm đâu ân tưới nước kêu thị nữ chọn tới thủy Ba người đem hai khối mà đều tưới nước, nói không chừng củ cải trắng chính là thiếu thủy mới không trường ra tới. Kỳ thật chung ly tình nhi không biết, cải trắng vốn chính là ở nơi nào đều có thể sinh trưởng, đối thổ địa không có đặc biệt yêu cầu, chỉ là đối nhiệt độ không khí có điểm yêu cầu, đánh bậy đánh bạ, hiện tại điều kiện đối nó đều rất có. Lợi, tuy rằng hiện tại là giữa hè tháng 6 thiên, nhưng là tại đây chân núi, độ ấm lại không phải rất cao. Ở thực thoải mái tam độ bộ dáng buổi tối hơi lánh một chút, củ cải trắng ngay từ đầu liền ra sai lầm, củ cải là trôn dưới đất, cho nên muốn thâm canh. PS, quỷ quỷ suy nghĩ muốn hay không đi đương một đoạn thời gian nông dân này văn vẫn là lấy y là chủ, nhưng là tình nhi trong tay kia một đống hạt giống cũng không thể lãng phí không phải, bởi vì quỷ quỷ chưa làm. Qua việc nhà nông cho nên rất nhiều đều là tra tư liệu được đến, sau này đại khái cũng sẽ không tại đây phương diện nói tỉ mỉ rất nhiều, nghênh ngang tránh đoạn sao, hắc hắc, nhìn càng dài càng lục một khối thổ địa, trung ly tình nhi sầu, kế tiếp muốn làm sao bây giờ đâu, mơ hồ nhớ rõ hình như là muốn đem không phải như vậy tốt nhổ, chính là cũng không dám chắc như vậy chính là đối, muốn sớm biết rằng nàng sẽ xuyên qua đảm đương nông dân, nên đi thực tập đương một đoạn thời gian nông dân lại vô dụng thành quỷ kia mấy năm cũng nên đi ở nông thôn nhiều đi dạo cũng không đến mức hiện tại hoàn toàn không biết muốn làm sao bây giờ ánh mắt chuyển hướng một khác khối thổ địa cũng có một chút màu xanh lục chính là nhìn mọc liền không có gì đặc biệt chẳng lẽ củ cải cùng cải trắng loại pháp không giống nhau sao hảo đi đây là thí nghiệm sau này chậm rãi hấp thụ kinh nghiệm đi tỷ tỷ ngươi không lên núi đi xem cái kia thụ yêu sao tiểu ngọc Xem tham hoa ở tu luyện, Theo bản năng vẫn là thấp giọng nói, Tuy rằng tham hoa không nói, Nhưng là hắn nhìn ra được tới, Hắn thực lo lắng cái kia thụ yêu, Nhớ tới cái kia thụ yêu, Trung ly tình nhi cảm thấy chính mình sát thật không quá phụ trách nhiệm, Nhà mình hậu sơn hiện tại đại khái đã có người đang chờ, Nhìn hạ thời gian còn sớm, Trở về phòng thay đổi quần áo nhẹ, Đối thị nữ nói, Ta đi trên núi hái thuốc, Kia hai khối trong đất đồ vật đừng động nó, Làm nó thật dài lại, Nói, là, tiểu thư cẩn thận, ha ha, liền tính ta mấy ngày không trở lại cũng không cần lo lắng cho ta, càng không thể hướng trong cung đưa tin tức, hậu sơn thực an toàn, hai người trần trở hạ, vẫn là đáp, là, cóng giỏ thuốc bò lên trên hậu sơn, vừa biến mất ở thị nữ trong tầm mắt, kê nghi liền xuất hiện ở nàng trước mặt, tình nhi tiểu thư, ngươi nhưng xem như lên núi tới, lại không tới ta đều nghĩ đến nhà ngươi tới tìm ngươi, Xem hắn mặt mày gian có chút sốt ruột. Trung ly tình nhi khe nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Thủ yêu tình huống có cái gì biến hóa sao? Kê nghi cũng không nói rõ. Chúng ta hãy đi trước lại nói hảo sao? Trung ly tình nhi gật đầu. Có thể. Mấy cái hô hấp gian. Trung ly tình nhi lại mở mắt ra khi. Liền tới rồi thủ yêu trước mặt. Trung quanh không yêu, yêu đều lộ ra thân ảnh. Này đại khái cũng là đối trung ly tình nhi một loại tôn trọng cùng tán thành đi. Không chờ những người khác nói cái gì Trung ly tình nhi cúi Xuống thân thủ phụ đi lên Linh thức ngay sau đó dò xét đi vào Còn hảo a Không có gì vấn đề Linh lực đã ở có tự vận chuyển Này khôi phục độ đã ra ngoài nàng dự kiến Đại khái là tụ linh trận tác dụng Nàng chính là bố trí tăng mạnh hình Lại có cái 10 ngày qua đại khái là có thể tỉnh lại Thu hồi tay Đối thượng đại gia chờ đợi ánh mắt Trung ly tình nhi chấn an cười cười Khôi phục rất khá, không có cái gì vấn đề, vội vội vàng vàng tìm ta, ta còn tưởng rằng thương thế. Chuyển biến xấu đâu? Kê nghi ngượng ngùm sờ sờ cái mũi, trung ly tình nhi hiện hắn tựa hồ là cái tương đối thẹn thùng người. Tuy rằng ra mặt tiếp xúc luôn là hắn, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở thử cùng bách ra ra câu thông, nhưng là vẫn luôn vô pháp liên hệ thượng. Này đều năm sáu thiên, chúng ta đều có chút lo lắng. Năm sáu thiên không tính lâu đi. Các ngươi đều sống bao lâu, như thế điểm thời gian đều chờ không được, đừng có gấp, hắn khôi phục rất khá, phòng chừng Lại có cái 10 ngày qua liền có thể tỉnh lại. Các yêu lại một lần được đến khẳng định hồi đáp, trên mặt sôi nổi biểu lộ ra tùng một hơi cảm giác, mấy ngày nay giống như lo lắng vô ích. Phi thường cảm ơn ngươi, tình nhi tiểu thư, chúng ta cũng không biết muốn như thế nào tạ ngươi mới hảo. Kê nghi thực chân thành nói lời cảm tạ. Trải qua thượng một lần tiếp xúc, hắn cũng biết cái này công chúa không giống người thường, đối thế tục những người đó theo đuổi đồ vật căn bản. Trướng mắt, bằng không cũng sẽ không rời đi hoàng cung, ở cái này chân núi tránh quấy dày. Trung ly tình nhi cười cười, ta nói rồi, chịu người chi thác mà thôi. Nhớ tới tham hoa, linh thức nhìn đến hắn đang ở hồ nước thượng trong đình bồi tiểu ngọc chơi đùa. Tiểu ngọc, đem tham hoa đưa ra tới một chút, làm này đó yêu an an tâm tiểu ngọc mèo máo không quá vui hắn thật vất vả có cái bạn bồi một hồi còn tiến vào sao đương nhiên tham oa hiện tại tuy rằng linh thể cùng cố nhưng là tu vi lùi lại quá nhiều ở nhà ngươi tu luyện hiệu quả sẽ hảo rất nhiều biết tiểu ngọc ở lo lắng cái gì trung ly tình nhi cho hắn khẳng định đáp án hảo tiểu ngọc sảng khoái ứng đối một bên tham oa nói Tỉ tỉ nói làm ngươi đi ra ngoài trông thấy ngươi những cái đó đồng loại, một hồi muốn vào tới bồi ta Nga. Tham hoa chấp lượng lượng mắt ứng, hảo, tham hoa tiến vào, không biết bách ra ra hảo không có. Yên tâm là, có tỉ tỉ ở, sẽ không có việc gì, nhắm. Mắt lại, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tham hoa nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác được bên người linh lực không như vậy dư thừa liền mở mắt ra, quả nhiên đổi địa phương. Kê nghi ca ca tham hoa đã trở lại. Mỗi ngày buổi tối đều có nhìn thấy trung ly tình nhi, nhưng là đối này đó ngày thường thực chiếu cô hắn đồng loại. Hắn sát thật là có một đoạn thời gian không gặp. Kê nghi ôm lấy hắn, cẩn thận đánh giá một chút, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, chẳng những linh thể củng cố. Xuống dưới, liền tu vi cũng tăng trở lại không ít. Cái này tình nhi tiểu thư thật là có bản lĩnh. Tham hoa sẽ không tán hình, thật tốt. Hình không, địch hy. Mạc ngư ba người tìm kiếm một phen, các các trong mắt đều có kinh hỉ, cũng có đối chung ly tình nhi kính sợ, người này bản lĩnh, thật là không thể xem thường, may mắn, không phải bọn họ địch nhân, bằng không, thật là không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Ta biết các ngươi có điểm không yên tâm, khiến cho tham hoa ra tới cùng các ngươi thấy một mặt, nhưng là ta hy vọng hắn kế tiếp vẫn là hồi nơi đó tu luyện, đối hắn sẽ tương đối hảo chờ các ngươi bách ra ra tỉnh lại sau ta sẽ lại làm tham oa trở về kê nghi chạy nhanh nói tiếp chúng ta thực yên tâm lúc ấy nếu không phải tình nhi tiểu thư ra tay tham oa hiện tại khả năng đã đánh hồi nguyên hình rốt cuộc chúng ta những người này không có một cái sẽ dược lý chúng ta công pháp cũng hoàn toàn không thể giúp hắn hơn nữa hắn hao tổn chính là bổn nguyên chúng ta căn bản không biết muốn như thế nào giúp hắn hiện tại hào Tham Oa sẽ không có nguy hiểm. Tham Oa, đi tỉnh Nhi tiểu thư nơi đó muốn nghe lời nói, hảo hảo tu luyện biết không? Tham Oa ngoan ngoãn gật đầu, Tham Oa biết, Tham Oa thực nghe lời. Kê Nghi buông hắn, Tham Oa nhìn vẫn như cũ không có gì động tĩnh, bách gia gia bản thể liếc mắt một cái, đi đến Trung Ly tỉnh Nhi bên người dắt lấy tay nàng, "Tỷ tỷ, ngươi đưa ta trở về đi, tiểu ngọc." Muốn nhàm chán, thật là ngoan ngoan đến làm người đau lòng hài tử, trung ly tình nhi sờ sờ hắn đầu, hảo, tỉ tỉ đưa ngươi qua đi tiểu ngọc, nghe được, còn chưa động thủ, tiểu ngọc ra vẻ khinh thường hừ nhẹ một tiếng động tác lại một chút không chậm đem tham hoa tiếp tiến vào, người này tham hoa Oa sau này về hắn cháo nhìn đến tham hoa đột nhiên biến mất, những người khác đem kinh nghi đặt ở đáy lòng, từng người chuyển khai tầm mắt, đối trung ly tình nhi kính sợ lại bay lên một tầng kê nghi ho nhẹ một tiếng tình nhi tiểu thư kế tiếp ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi trung ly tình nhi nhìn hạ bốn phía nơi này là không phải ly nhà ta rất xa ân nếu ngươi đi đường nói một tháng cũng không có khả năng đi ra ngoài trừ phi ngươi dùng thuật pháp trung ly tình nhi gật đầu cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm nơi này đánh giá đã tới rồi sơn mảnh đất trung tâm như vậy chưa từng có người nào đã tới địa phương Hẳn là có không ít quý Hiếm dược thảo Như vậy ta tại đây bốn phía thải điểm dược thảo Một hồi lại đưa ta xuống núi có thể chứ Kê nghi ôn nhu cười cười Đương nhiên không thành vấn đề Bản thể không hổ là kỳ lân Thật là cái ôn nhu hảo tính tình nam nhân Trung ly tình nhi cười cười Cầm giỏ thuốc tùy tiện tuyển cái phương hướng đi đến Tình nhi tiểu thư Đi chưa được mấy bước Liền bị một cái ký ức khắc sâu thanh âm gọi lại Vô diễm Có việc sao? Tựa hồ là không nghĩ tới nàng nhớ kỹ. Tên của mình, vô diễm ngốc lăng một chút, mới nói nói, ta có thể cho ngươi dẫn đường sao? Nếu ngày đó cho ngươi thải thảo là hữu dụng nói, ta biết nơi nào có. Có nguyên chủ dân dẫn đường, đương nhiên không thể tốt hơn. Vừa rồi nàng là ngượng ngùng mở miệng, đương nhiên hảo, cảm ơn ngươi. Vô diễm khẩn đi vài bước, đi theo nàng sau lưng, tình nhi tiểu thư không cần cùng ta nói cảm ơn. Muốn nói cũng là ta nên nói Cảm ơn ngươi cứu bách ra ra cùng tham hoa Thực vật hệ yêu Tu rất ít Trung ly tình nhi lý giải gật đầu Thực vật muốn tu thành linh thức Sát thật tương đối gian nan Nàng hiện tại cũng chưa biết rõ ràng Cái kia ngây ngốc nhân sâm hoa hoa Là như thế nào tu ra linh thể Này đại khái chính là cái gọi là phúc duyên đi Vô diễm không mang nàng đi bao xa Liền đi tới một chỗ sơn cốc Dùng xuân về hoa nở Thế ngoại đào nguyên như vậy ngôn ngữ tới hình dung đều cảm thấy thật sự là quá đơn bạc, đây là ta sinh trưởng địa phương, ở chỗ này tu, thành linh thức sau cũng vẫn luôn ở nơi này. Vậy khó trách, có thể làm này đó tuyệt thế mẫu đơn tu thành linh thức địa phương, như thế nào nói đều không thể quá mức bình thường. Bất quá, vô diễm, ta thải này đó dược thảo thích hợp sao, chúng nó có thể hay không một ngày kia cũng cùng ngươi giống nhau tu luyện thành nhân. Vô diễm lộ ra gương mặt tươi cười, diễm lệ vô song, tình nhi tiểu thư quả nhiên là cái có thiện tâm người, cũng không phải sở hữu thực vật đều có thể. Tu luyện thành nhân, này yêu cầu nhất định cơ duyên, có ngây thơ linh thức thực vật chúng ta đều sẽ trọng điểm bảo vệ lại tới, cho nên tình nhi tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng. Có thiện tâm, nói chính là nàng sao, nàng chỉ nhớ rõ chính mình trên người còn lưng đeo không ít người mệnh, chung ly tình nhi ảm đạm thần sắc. Lại nghĩ tới cha mẹ cùng muội muội đâu, không biết bọn họ hiện tại sinh hoạt đến được không, còn có tái kiến cơ hội sao, nếu nàng nỗ lực tu luyện, nàng có thể có lại hồi địa cầu trông thấy bọn họ sao, không cầu gặp mặt tương nhận, chỉ cần có thể trộm nhìn xem liền hảo, tình nhi tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì, vô diễm nhìn thay đổi sắc mặt người, không biết câu nào lời nói làm nàng không cao hứng, nàng chính là yêu tộc ân nhân, nghĩ vậy chút. Trong lòng liền có chút thấp thỏm, tuy rằng yêu tộc không có trên dưới cấp chi phân, cũng không có phải nghe theo ai cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng là bọn họ đều nhất trí đem bách ra. Ra trở thành tộc trưởng, trở thành lão sư, trở thành có thể ủy lại người, Trung Ly tình nhi cứu hắn, này đối yêu tộc tới nói, là đại ân. Trung Ly tình nhi phục hồi tinh thần lại, không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới điểm sự, vô diễm, nơi này dược thảo ta đều có thể thải sao. Rất nhiều chân phẩm đâu, kiếm được. Đương nhiên có thể, còn có địa phương khác, ta cũng có thể mang tình nhi tiểu thư đi. Mấy thứ này đối bọn họ mà nói nhiều nhất chính là một cái trang điểm tác. Dụng, ha ha, hảo, ta đây đi hái thuốc, ngươi nếu là có việc, không cần phải xen vào ta. Nhận thức nguyên chủ dân quả nhiên là có chỗ lợi. Vô diễm nguyên bản liền không có gì sự, nhắm mắt theo đuôi đi theo trung ly tình nhi bên người. Xem nàng đem các loại hoa hoa thảo thảo thật cẩn thận đào ra phóng tới trên lưng giỏ thuốc, vô diễm xem nàng bối đến vất vả, liền đem giỏ thuốc lấy lại đây chính mình dẫn theo, giống cái tiểu dược đồng dường như đi theo trung ly tình nhi bên. Người, trung ly tình nhi hiện tại trong mắt chỉ có trước mắt từng cây dược thảo, mặt khác đều ném tại nao sau, xem giỏ thuốc đầy liền hướng tiểu ngọc trong nhà ném, trong chớp mắt lại không rớt giỏ thuốc cũng không làm vô diễm biểu hiện ra cái gì dị sắc. Dù sao lại không phải lần đầu tiên biết tình nhi tiểu thư lợi hại, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần ám xuống dưới, trung ly tình nhi mới sửa ngồi xổm vì ngồi, tập trung tinh thần đào dược thảo thời điểm. Không cảm thấy, này buông lỏng biếng nhác xuống dưới, toàn thân đều đau. Vô diễm, vất vả ngươi, đi theo ta làm những việc này thực nhàm chán. Vô diễm lắc đầu, không biết từ nào biến ra một ít hoa quả tươi cho nàng, không vất vả ta cảm thấy rất có ý tứ nguyên lai like bãi đẹp này đó hoa hoa thảo thảo còn có thể làm thuốc thật thần kỳ trung ly tình nhi cũng không khách khí tiếp nhận trái cây ăn lên giữa trưa liền không ăn nếu không có linh lực hộ thể nàng đã sớm đói bẹp nhìn nhìn sắc trời chỉ có kê nghi có thể đưa ta sao ngươi có thể hay không vô diễm gật đầu trong mắt có sung sướng đương nhiên có thể ngươi muốn cho ta đưa sao không có phương tiện sao kia cũng không quan hệ, tùy tiện tìm cá nhân đưa ta thì tốt rồi. Vô Diễm biết Trung Ly tình Nhi hiểu lầm, chạy nhanh nói, không phải, ta thật cao hứng ngươi làm ta đưa ngươi, hiện tại liền đi sao? Thiên muốn đen? ân, đi thôi. Trung Ly tình Nhi đứng dậy, tùy tay vỗ vỗ trên. Người bùn đất, mỗi lần lên núi tơi đều là một thân bùn trở về. Vô Diễm lộ ra dịu dàng ý cười, vẫn như cũ làm Trung Ly tình Nhi cảm thấy tuyệt sắc vô song. Nhắm mắt lại, trung ly tình nhi nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác một bàn tay ôm chính mình eo, nhàn nhạt, nhạt hương khí quanh quẩn ở chóp mũi, loại này vưu vật nếu là nhập thế gian, sợ sẽ là tiếp theo cái đát kỷ đi. Tới rồi, thanh u thanh âm vang lên, đúng rồi, nàng không ngừng có vô song mỹ mạo, còn có làm người tưởng vừa. Nghe lại nghe thanh âm, khó trách nói, yêu luôn là tai hỏa đại danh từ. Vô Diễm đem trên tay vẫn luôn dẫn theo dõi thuốc đưa cho nàng. Ta liền đưa đến nơi này, tình nhi tiểu thư bảo trọng. Cảm ơn ngươi. Vô Diễm cười cười, chật lóe thân liền biến mất. Trung ly tình nhi nhún nhún vai, hướng dưới chân núi đi đến. Từ nơi này, đã có thể nhìn thấy chân núi kia đóng tòa nhà nóc nhà. Trở về nhà cảm giác, luôn là sung sướng. Thanh liễu cùng chỉ hủy cũng chưa nghĩ đến công chúa. Trong vòng một ngày liền sẽ phản hồi. Cũng may cái gì đều vẫn là có chuẩn bị tốt Rửa mặt hảo, ăn cơm chiều Trung ly tình nhi trở về phòng Từ ngày mai bắt đầu đại khái muốn vội Hôm nay đào đến dược thảo muốn trồng trọt Trong đất cải trắng phải chú ý Muốn phối chế một ít dược ra tới Nguyên bản những cái đó đều đưa về cung Trong tay cơ bản cũng chưa cái gì chữ hàng Cách thiên bắt đầu Trung ly tình nhi an phận làm thị nữ các hộ vệ ghé mắt Không phải nhốt ở trong phòng Chính là ở trong sân khai khẩn ra tới kia phiến thổ địa, tiểu thư không phải là sinh bệnh đi. Trung ly tình nhi là thật sự thân thể không khỏe, 12 tuổi thân thể nganh đón lần đầu tiên thời gian hành kinh, bụng có chút đau chướng, từ địa cầu mang đến kia một quán băng vệ sinh nhưng xem như có tác dụng, cũng bởi vì vô dụng nữ nhân thông thường sẽ dùng khăn vải, cho nên thị nữ cũng không biết nàng thời gian hành kinh tới. Ở như vậy thời điểm, nàng cũng là không nghĩ leo. Núi Dù sao thủ yêu một chút một lát cũng hảo không được, liền tính tỉnh lại cũng hồi phục không được hình người, chỉ là có thể sử dụng linh thức cùng những cái đó yêu liên hệ mà thôi. Trong đất cải trắng miêu mỗi ngày trường, cùng củ cải kia đầu nhợt nhạt nhạt nhạt lục so sánh với, bên này đã có thể sử dụng bóng dâm tới hình dung, làm thư dục mang theo mặt khác mấy người đem trong viện hoang mà đều khai khẩn ra tới, mỗi ngày thử tính đem nhìn kém một ít cây non nhổ trồng đến. Mặt khác trong đất Đều tế ở bên nhau không phải dễ dàng đoạt phân bón sao Như vậy hội trưởng đến không hảo đi Đại khái này đó đều là trung ly tình nhi chắc hẳn phải vậy kết quả Dù sao chính là thí nghiệm tính chất đủ loại xem Nếu là toàn loại hỏng rồi Vậy làm lại từ đầu Củ cải bên kia Nàng là có cái này chuẩn bị tâm lý Thời gian bay nhanh Mười ngày chi ước lập tức liền đến Trung ly tình nhi một thân lưu loát bò lên trên hậu sơn Không ra dự kiến Kê nghi đã đang chờ nhìn đến nàng xuất hiện trên mặt trong mắt tất cả đều là ý cười tình nhi tiểu thư bách gia gia linh thức đã khôi phục ngày hôm qua liền liên hệ thượng ta ta nghĩ tình nhi tiểu thư là cái trọng hứa hẹn người hôm nay nhất định sẽ lên núi quả nhiên bị ta chờ tới rồi trung ly tình nhi không tỏ ý kiến cười cười tham hòa sẽ thật cao hứng kê nghi lễ phép hỏi nàng bách gia gia muốn gặp ngươi ngươi nguyện ý sao có thể Có thể được các ngươi như thế nhiều yêu, tôn kính, hẳn là người rất tốt, liền tính không nghĩ thấy cũng không được, nàng đến lại đi làm kiểm tra, lại nói, tưởng quải chạy nhân ra hải tử, luôn là muốn trước tạo dựng quan hệ, thỉnh nhắm mắt lại, cùng di Vãng bất đồng, này khỏa đại thụ chung quanh ngày thường cất dấu yêu lần này toàn lộ ra bộ dạng, nhìn đến nàng tới đều thân thiện hướng nàng cười cười. Liền tính là không câu nệ nói cười Người cũng ngạnh xinh xinh đem khóe miệng câu ra cái hình dạng Trung ly tình Nhi hồi lấy mỉm cười Đi đến dễ cây trung tâm Bắt tay phụ đi lên Linh thức mới truyền đi vào liền cùng một khác Nói giống như chờ hồi lâu Linh thức tiếp xúc thượng Cực kỳ thân thiện Thư hoán thanh âm truyền tới Ngươi hảo cảm ơn ngươi đã cứu ta Ta tên thật kêu hiên viên bách Ngươi hảo tham hoa trong miệng bách ra ra Ta trước cho ngươi làm cái kiểm tra lại cùng ngài liêu hảo sao? ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi là cái phụ trách nhiệm hảo hài tử. Trong lời nói phảng phất rất là tán thưởng, trung ly tình nhi phân biệt đến không phải rất rõ ràng, dứt khoát làm lơ, chuyên tâm kiểm tra lên. Cũng không tệ lắm, linh thức thức tỉnh sau, sở hữu linh lực vận chuyển đến càng có tự, đáng tiếc bản thể tổn thương đến quá nghiêm trọng, đại khái muốn chữa trị một đoạn thời gian, Ngài khôi phục thật sự không tồi, có ta trận pháp tương trợ, hẳn là không cần bao lâu thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ha ha, à, ta nghe kê nghi. Nói, ngươi ở ta bản thể bên người bày cái trận pháp, linh lực dư thừa rất nhiều, tu luyện lên làm ít công to, thật không nghĩ tới lần này cư nhiên là nhân loại đã cứu ta, ngươi thực ghê gớm. Trung ly tình nhi cong cong môi, ngài đừng như thế nói, nếu không phải nhận thức tham hoa ta cũng không cơ hội này tới cứu ngài, huống chi, tham hoa vì cứu ngài thiếu chút nữa tan hình, ta nếu là không cứu ngài, tham hoa sẽ thực thất vọng. Hiên viên bách phẳng phất thở dài dường như nói, thật là làm khó tham hoa đứa nhỏ này, nếu là hắn thật vì ta tan hình, liền tính ta bị hắn cứu sống cũng sẽ không cao hứng, chúng ta yêu cùng nhân loại không giống nhau, không có khả năng ích kỷ đến vì chính mình tình nguyện hy sinh người khác. Nói xong, Giống như lại nghĩ tới trước mắt cái này ân nhân cứu mạng chính là nhân loại, chạy nhanh còn nói thêm, ta không phải nói tất cả nhân loại đều như vậy, ta biết ngài ý tứ, ngài không cần cảm thấy lời này bị thương ta, nhân. Loại xác thật là như vậy, muốn so với ích kỷ đê tiện tới, không có cái gì có thể so đến qua nhân loại, cho nên nhân loại có câu mắng chửi người nói, kêu so súc sinh còn không bằng, kỳ thật súc sinh so nhân loại có tình nhiều. Ha ha ha. Thật là cái thú vị hài tử, ta thật cao hứng là ngươi đã cứu ta, cũng cứu tham hoa, ta tưởng cầu ngươi sự kiện, không biết có thể hay không. Ngài mời nói, tham hoa tu vi khẳng định lùi lại không ít, hắn lại đôi cái gì đều tò mò, rất nhiều. Lần còn cong chúng ta trộm đi nhân loại thôn trang, may mắn thực mau đã bị kê nghi mang theo trở về, ta biết ngươi đã từng đáp ứng kê nghi nói chờ ta khôi phục ý thức liền đem tham hoa đưa về tới, ta tưởng nói chính là... Có thể hay không làm tham hoa tiếp tục ở nơi đó tu luyện. Thấy ta cái gì thời điểm đều có thể thấy, ổn định hắn tu vi tương đối quan trọng. Trung ly tình nhi trong lòng cười trộm đang lo không lấy cớ lưu lại tham hoa đâu. Này liền chính mình đưa tới cửa tới. Ta đương nhiên đồng ý, ngài khả năng cũng đã nhìn ra, ta thực thích tham hoa, hắn thực sạch sẽ. Ha ha ha, chúng ta đều phi thường thích tham hoa, không ngừng ở trong nhân loại. Liền tính ở chúng ta yêu loại so sánh với, tham hoa đều là sạch sẽ nhất, cho nên đại gia mới đều như thế thích hắn. Đạt thành trung nhận thức, trung ly tình nhi được như ước nguyện để lại tham hoa, cùng hiên viên bách nói xong lời từ biệt vui sướng hài lòng thu hồi ý thức, hỏi tiểu ngọc, chúng ta vừa. Rồi giao lưu ngươi có thể nghe được sao? Đương nhiên có thể, trừ phi là ngươi cố tình che chắn không cho ta nghe được. Tiểu ngọc cao hứng đến ở trên giường lăn lộn, Hắn rốt cuộc không phải một người, hừ hừ, nhất định phải làm tham hoa không rời đi nơi này, trừ phi hắn cũng có thể đi ra ngoài. Kê nghi lánh ba người liền đứng ở chung ly tình nhi sau lưng một bước chỗ, là bảo hộ cũng là có thể tùy thời chờ đợi nàng phân phó, nhìn đến nàng xoay người lại, trên mặt biểu tình nhẹ. Nhàng, liền biết hết thảy đều là hướng tốt một mặt ở triển. Các ngươi không cần lo lắng, khôi phục rất khá, cái này tụ linh trận ta bãi thật sự đại. Các ngươi ngày thường đều có thể ở bên trong tu luyện, hiệu quả hẳn là sẽ hảo rất nhiều, yên tâm, đối hiên viên tộc trưởng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn luôn rồi dám với xưng hô, không biết nên như thế nào kêu cái này thủ yêu hảo, kêu ra ra đi, thật sự không có gì cảm tình, mặt khác xưng hô cũng không rất thích. Hợp, nếu kê nghi nói hiên viên bách đối bọn họ tới nói là tộc trưởng một loại tồn tại, vậy kêu hiên viên tộc trưởng hảo. Sẽ không có tiêu hao linh tinh sao? Sẽ, nhưng là với các ngươi không quan hệ, liền tính các ngươi không đi vào tu luyện, bảy trận linh thạch cũng sẽ tiêu hao quang. Điểm này các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cái gì đều không có, liền linh thạch nhiều đến có thừa. Trước không nói tầm hầm ngầm nơi đó đôi nhiều ít, thật sự không có, tiểu ngọc cung. Điện hủy đi một gian phòng cũng đủ nàng lăn lộn cả đời dùng. Vậy cảm ơn, chúng ta có thử qua ở trận nội tu luyện sát thật so bên ngoài muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là lại lo lắng sẽ đối bách ra ra có ảnh hưởng, cho nên cũng không dám ở bên trong tu luyện. Trung ly tình nhi nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra hoàn chỉnh gạch giống nhau đại linh thạch bố ra một cái khác đại hình tụ linh trận, nơi này yêu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, quá nhỏ xe trang không dưới. Sau này các ngươi liền ở bên trong này tu luyện đi, hiệu quả giống nhau, Kê nghi mấy người đối như vậy đại khối linh thạch đã không ngôn ngữ, như thế nào người khác trong mắt bảo bối đến tình nhi tiểu thư trong mắt liền như thế nhẹ nhàng cho người khác dùng hết, ở bọn họ trong mắt thảo giống nhau dư thừa đồ vật tới rồi nàng nơi đó lại thành bảo bối, thật là cái kỳ quái nhân loại.